Nhà trọ địa ngục tác giả Hắc sắc hoa chủng quyển 1 chương 2 tiến vào. Hết thầy bắt đầu từ ngày đó 1 năm trước, hiện tại nghĩ lại cảm giác chính là một hồi ác mộng. Sau khi tốt nghiệp đại học, Lý Ẩn không để ý phản đối của cha mẹ, dứt khoát trở thành một nhà tiểu thuyết trên internet. Đương nhiên, tuyệt đối không là bởi vì mộng tưởng, lý tường các loại nguyên nhân, thuần túy cũng chỉ là công việc mình có thể kiếm tiền mà thôi. Với tư cách là một tác giả viết tiểu thuyết internet Có rất ít Mà Lý ẩn chính là một người trong đó Kỳ thật Tiền nhận bút Cũng không thể tính là rất cao Cũng chỉ có thể là miễn cưỡng duy trì sinh hoạt Hơn nữa Tác phẩm mới trong tương lai Cũng không chắc được hoan nghênh Cái thời đại này Độc giả có mới nới cũ Nhiều nhiều lắm Hướng chi là tiểu thuyết internet Cũng chỉ là giải trí mà thôi Lý ẩn không biết giải quyết thế nào Tổng cảm giác Tương lai nhân sinh rất không có phương hướng. Tại một thành phố ca thuê một phòng đơn, mỗi ngày vừa ngủ dậy là bật máy tính đánh chữ, mua sắm hàng ngày đều thông qua internet. Quả thực so với một trạch nam cũng không có gì khác. Chuyện hắn viết đều là tiểu thuyết đề tài chiến tranh. Tùy bản thân của hắn không hiểu biết rõ về chiến tranh, mà tiểu thuyết trên mạng của hắn, người đọc giảm dần. Tháng này, người đặt mua tiểu thuyết ngày một ít, một tháng thu nhập chưa tới 800 tẹt. Đừng nói là sinh hoạt hàng ngày, liền tiền cho thuê nhà cũng thành một vấn đề rồi. Tầm cảm giác con đường nhân sinh, một đoạn lại một đoạn càng thêm cuốn bạch. Ngày nào đó, Lý Ảnh đang đi lại trên một con phố buôn bán tại thành phố ca. Bình thường lúc này, hắn đều là ngồi trong nhà viết tiểu thuyết mới, nhưng bây giờ, hắn lại đang suy nghĩ sự tình nhân sinh sau này. Chính mình đúng là vẫn quá mức ngây thơ rồi. Tuy sớm dự liệu được sẽ có ngày hôm nay, Nhưng là cho rằng chỉ cần vượt qua một đoạn thời gian Có tiền tiết kiệm Dùng đầu tư cổ phiếu Tương lai nói không chừng có thể gây dựng sự nghiệp của chính mình Nhưng là Sự thật căn bản không có đơn thuần như vậy Đi tìm việc làm sao Hắn không có bất kỳ lý lịch công tác gì Hiện tại người ta đều chú trọng kinh nghiệm Sinh viên mới gia nhập xã hội quá nhiều Căn bản là Sẽ không được đặc biệt coi trọng Nắm trên tay một tờ báo tìm việc Lông mày Lý Ẩn càng nhú chặt, bất chi bất giác hắn tiến vào một cái ngõ nhỏ. Vẫn là trước tìm một công việc A, Lý Ẩn thực sự không làm được một việc về nhà cầu cha mẹ. Cho dù liều mạng, hắn cũng phải vượt qua được giai đoạn khó khăn trước mắt. Dù sao, tháng này lại khắt nợ tiền thuê nhà. Chủ thuê nhà cũng chỉ có thể đem mình đuổi ra thôi. Lúc trước chuyển ra sinh sống một mình cũng là bởi vì cùng cha mẹ ý niệm không hợp. Ý nghĩa có một ngày chính mình có thành tựu sẽ trở về nhà Thế nhưng mà hôm nay lại trở thành như vậy Đi tới bỗng nhiên phía sau lưng hắn Chuyển đến một hồi cảm giác mát lạnh Hắn lấy ra một tờ tuần san tìm việc để ngang mắt Mà ở dưới ánh nắng mặt trời Chiếu dọa trên mặt đất bóng dáng của mình Vẫn như cũ Hát xuống mặt đất là bóng dáng của hắn Và cái tuần san tìm việc làm Đang cầm trước mặt Nhưng sau đó một sự việc đáng sợ liền xảy ra Lý ẩn rõ ràng không hề nhúc nhích Thế nhưng mà cái bóng dưới chân lại bắt đầu di động Bóng dáng thoát ly chân của Lý ẩn Trên mặt đất hướng về ngõ nhỏ phía trước Chỗ lối rẽ mà đi Lý ẩn xứng sờ tại chỗ Qua vài giây mới kịp phản ứng Hắn giờ phút này không có bóng dáng rồi Đầu óc hắn lúc này trống rỗng Chỉ là chạy vội mà đi theo Dọc theo cái phương hướng mà bóng dáng chạy trốn Quẹo bầy tắm ngã trong ngõ nhỏ Tốc độ bóng dáng di động rất nhanh Lý ẩn hao tốn thể lực rất lớn Mới đuổi theo nó được Rốt cục xuyên qua một cái ngõ nhỏ Lý ẩn chứng kiến bóng dáng Tiến nhập một sải đất phi thường chống chạy Tại trung ương nhà đất Có một cái tòa nhà trọ phi thường cao Tòa nhà trọ này Giản lược nhìn về phía trên Có lẽ không thấp hơn 20 tầng Nhà trọ chiếm diện tích cũng rất lớn Ước chừng hơn 200 m vuông Mặt tường là màu trắng Bên ngoài là từng dãy ban công chỉnh tề Mà cái nhà trọ này Có một cái địa phương cực kỳ quỷ dị Bây giờ là giữa trưa Trạng thái trực tiếp chiếu xuống Mà cái nhà trọ cực lớn này Trên mặt đất rõ ràng không có bóng dáng Làm sao có thể Lý ẩn liều mạng dụi rụi con mắt Hắn mãnh liệt hoài nghi chính mình Đang nằm mơ đi Thế nhưng mà cảnh tượng trước mắt Lại chính là một sự thật Đáng tin Đối vào nhà trọ là một cái cửa xoay Mà bóng dáng của mình trên mặt đất Di động đến chỗ cửa xoay Tự động xuyên vào Giờ khắc này Những câu chuyện ma quỷ đã nghe khi còn bé Tất cả đều hiện lên trong đầu lý ẩn Khoảng cách của hắn lúc này cùng nhà trọ Không quá 300 m Mà tòa nhà nhìn như bình thường này Lại giống như một con quái thú Tùy thời sẽ đem hắn nuốt sạch sẽ Nhưng không biết như thế nào Hắn lại hướng về cái nhà trọ này mà đi tới Phản phất như có một vật gì đó Đang kêu gọi hắn Đi đến trước cánh cửa xoay Lý Ảnh vươn tay Đẩy cái cửa xoay kia đi vào Mà đập vào mắt là một cái sảnh đường rộng rãi Dưới đất là đá cẩm thạch chân bóng Trên trần nhà Treo đèn thủy tinh Phía tay trái có một cầu thang Mà phía bên tay phải thì có ba bộ thang máy Lý Ảnh vội đến cửa thang máy Khẩn trương nhìn xem bảng hiệu Thì số tầng phía trên thang máy Hiện lên Thang máy ngừng ở lầu 4 Lý Ảnh vội vàng chạy đến Dùng một cái thang máy khác, nhấn nút, cửa thang máy chậm rãi mở ra. Hắn một bước vọt vào, nhấn nút lên lầu 4. Theo thang máy đi lên, nỗi tâm lý ẩn cũng bị treo lên. Cái bóng của ta, cái bóng của ta, Lý Ẩn trong đội tâm mãnh liệt cảm giác được, nếu như mất đi cái bóng, một chuyện đáng sợ sẽ xảy ra. Suốt cuộc đã đến lầu 4, cửa thang máy mở ra, hắn lập tức ra ngoài, đứng tại một đầu hành lang dài. Hành lang này cũng đầy đủ ánh sáng Thế nhưng mà càng đi về phía trước Lại càng có một loại cảm giác tịch mịch Hai bên hành lang là những giấy cửa phòng Đánh số 411 410 412 Mà khi Lý ẩn đi đến cửa phòng 404 Bỗng nhiên chỉ thấy cái bóng của hắn Theo cánh cửa nhẹ nhàng đi ra Lại dừng dưới chân Lý ẩn Nhưng mà bóng dáng vẫn như trước Không làm những động tác của Lý ẩn Bàn tay phải của bóng dáng tựa hồ cầm một vật gì đó Nhưng hắn nhìn không thấy rõ Lập tức bóng dáng liền đem vật kia đút vào túi quần Xong động tác này Hai tay nó liền rủ xuống Không nhúc nhích Lý Ảnh thử thăm dò huy động cánh tay phải Làm hắn ngoài ý muốn chính là Bóng dáng cũng huy động cánh tay phải Bóng dáng trở lại rồi hả Lúc này tay phải của hắn mò vào túi quần Thấy có một vật nặng nặng Đó là một chiếc chìa khóa Cái chìa khóa thoạt nhìn cũng rất bình thường Chỉ là phía trên có khắc số 404 Lý ẩn nhìn cửa phòng 404 run dậy Cắm chìa khóa vào trong ổ Nhẹ nhàng chuyển động Cửa liền mở ra Hắn đi vào phòng 404 Đập vào mắt Là một cái phòng khách tương đối lớn Bày đặt bàn trà, sofa, tủ quần áo, tivi Thậm chí tivi còn kèm theo dàn karaoke Âm hưởng lập thể Trên thị trường tự hồ không hề rẻ mà bên cạnh tivi là một cánh cửa dẫn ra ban công. Nhìn kỹ một căn còn kèm theo hai phòng ngủ, phòng, phòng vệ sinh cùng phòng bếp. Hơn nữa gian phòng được trang phi thường tốt, đồ dùng trong nhà đều rất mới, hơn nữa đa số là hàng hiệu. Gian phòng ước chừng 780 m2, dùng giá phòng trước mắt mà nói, cái phòng này coi như là phòng second hand cũng tuyệt đối tiện nghi. Ít nhất dùng thu nhập trước mắt của chính mình Đối với gian phòng này Chính là chả không nổi Cái này đến tột cùng là chuyện gì xảy ra Người, người là Người mới tới Lý Ảnh nghe được thanh âm này Lập tức quay đầu lại xem xét Đập vào mắt chính là một thiếu nữ xinh đẹp Mặc âu phục xanh lá Người, người là ai Lý Ảnh ẩn... lập tức tràn ngập cảnh giác hỏi thăm Người đừng sợ Thiếu nữ vội vàng khoát tay Ta và ngươi đồng dạng Cũng đều bị bóng dáng kéo tới nhà trọ này Sau đó liền biến thành một hộ trọ Ngươi cũng lấy được chìa khóa rồi A Lý ẩn cả kinh Lập tức cầm cái chìa khóa hướng cô gái kia hỏi Đến cùng là có chuyện gì xảy ra Cái tòa nhà này đến tụt cung Ngươi đã là chủ hộ mới Căn cứ lệ cũ Ta mang ngươi đi gặp lầu trưởng Hắn là do chúng ta nhất trí đề cử Ngươi đi gặp hắn Hắn sẽ nói cho ngươi biết tình huống cụ thể Lầu, lầu trưởng Cái toàn nhà này trước mắt tổng cộng có 39 người Tăng thêm ngươi là 40 rồi Mọi người chúng ta Toàn bộ đều là do cái nhà trọ này cưỡng ép Không thể không một mực ở lại chỗ này Lý ẩn tức khắc giận tím mặt Ngươi Nói đùa gì vậy Ta làm sao có thể Ở tại cái địa phương quỷ quái này Cô gái kia cười khổ mà nói Không có biện pháp đó Ta lúc mới gia nhập cái nhà trọ này cũng rất sợ hãi Nhưng là Thật không có biện pháp Bóng dáng của chúng ta một khi tiến nhập vào tòa nhà này Được trao chìa khóa Đại biểu sẽ trở thành hộ gia đình ở trọ Như vậy chính là chạy không thoát Cái nhà trọ này rồi Nói đến đây cô gái kia Về mặt thống khổ Không, không thể trốn tránh Lý ẩn càng ngày càng cảm giác tình huống trở lên quỷ quái Vì cái gì không cách nào đau tẩu Cũng từng có hộ gia đình Được lựa chọn Nhưng lại không ở trong căn hộ đó Người như vậy Cũng sẽ bị bóng dáng của mình giết chết Cái? Cái gì? Lý ẩn tức khắc trọn mắt há mồm Ngươi, ngươi nói đùa sao? Ngươi không phải thấy được sao? Cái bóng dáng đã bị nhà trọ này hoàn toàn thao túng chi phối rồi Ngày bình thường, bóng dáng hoàn toàn có thể do chính mình tùy ý khống chế chi phối Nhưng nếu như ngươi làm ra hành vi vi phạm quy tắc Bóng dáng sẽ thao túng thân thể ngươi đi tự sát Ta ở cái nhà trọ này 2 năm rồi Đã từng gặp nhiều người bởi vì vi phạm quy tắc để bị bóng dáng thao túng và tự tử người rõ ràng lại bị bóng dáng thao túng lời nói hoang đường như thế thế nhưng màý ẩn không cách nào phản bác bởi vì hắn vừa rồi đã tận mát chứng kiến biến hóa dị thường của bóng dáng mình Lý ẩn bắt đầu cảm giác được tòa nhà này đã hoàn toàn vượt qua nhận thức của hắn cái tòa nhà này cái cái nhà này là ai kiến tạo ra, đến tụt cùng, vì cái gì muốn lựa chọn chúng ta vào ở?" Cô gái kia lắc đầu nói, "Ta không biết, hai năm qua ta cũng suy tư rất nhiều lần, thế nhưng mà ta đều không lý giải được, thật không có biện pháp lý giải. Cái tòa nhà này bản thân cũng không cách nào lý giải được, bất quá chỉ có thể khẳng định một chút, chúng ta không cách nào nhìn thấy người kiến tạo tòa nhà này, còn đối với những hộ gia đình không sống ở đây, nhà trọ cũng không hề tồn tại trên thế giới. Ngươi Lời này của ngươi là có ý gì? Ngươi có phải hay không xuyên qua một đầu ngõ nhỏ đi tới nơi này? Đúng, đúng vậy. Kỳ thật, cái ngõ nhỏ kia, căn bản chính là một ngõ cụt. Chỉ có người được lựa chọn mới thông qua con hẻm kia tiến vào nhà chọn này. Nhà trọ chiếm một khối đất trống, cũng là căn bản không tồn tại, là địa phương căn bản không hề tồn tại. Không, không tồn tại. Lý ẩn nhìn xem cửa sổ ngoài ban công, bên ngoài các nhà Tòa nhà cao tầng san sát nhau vẫn có thể nhìn thấy. Chúng ta tới nhìn được thế giới bên ngoài, nhưng thế giới bên ngoài lại không nhìn thấy chúng ta. Thiếu nữ đã nhìn ra chỗ nghi hoặc của Lý ẩn, hướng hắn giải thích, đợi nguy ly khai nhà trọ, đi ra khỏi ngõ hẻm kia, người cũng căn bản nhìn không tới nhà trọ, không phải người ở trọ, căn bản không biết trên thế giới này tồn tại một cái nhà như thế này, nhưng cái tòa nhà này xác thực là tồn tại đấy. Hơn nữa, một khi tiến vào, chẳng khác nào bước trên một con đường hung hiểm không có lối về Hết chương 2 Quyển 1, các bạn nhấn subscribe để nghe chương tiếp theo Nhớ like và comment cảm xúc Cảm ơn Nhà trọ địa ngục tác giả hát sắc hỏa trùng Quyển 1, chương 3 Quy tắc của huyết tự Lịch sử tòa nhà này đã khó có thể tính toán được Mà người trong tòa nhà này cũng tương đối nhiều Qua vài thập niên giữa các hộ gia đình Đều đã có sự ăn ý và kinh nghiệm Minh mạch nên làm cái gì Không nên làm cái gì Làm như thế nào đối với chính mình có lợi Làm như thế nào đối với chính mình bất lợi Cho nên mỗi khi có hộ gia đình Mới chuyển vào Đều có hộ gia đình lâu năm Tiến đến nói cho hắn biết kỹ càng Các hạng mục công việc cần chú ý Nếu như không nói rõ ràng Thì có thể xúc phạm cấm kỵ Chết không có chỗ chôn mà quy tắc cơ bản nhất có hai cái, mà một khi trở thành một hộ gia đình sống tại nơi này, hai quy tắc này nhất thiết phải tuân theo. Thứ nhất, cũng là cơ bản nhất, ngoại trừ huyết tự chỉ thị cho phép ly khai, tuyệt đối không thể liên tục ly khai nhà trọ thời gian vượt qua 48 tiếng đồng hồ, một khi vi phạm quy tắc này sẽ chết. Thứ hai, sau khi ở tại nơi này, ở căn phòng của chính mình xuất hiện huyết tự trên vách tường, nhất định phải tuyệt đối tuân thủ chỉ thị Nếu như có hơi vi phạm cũng sẽ chết L lý ẩn tận mắt nhìn thấy những hộ gia đình thông tin vào hai quy tắc này tự ý rời khỏi tòa nhà cuối cùng chết một cách rất quỷ dị đều không ngoại lệ diệp khả hơn ở phòng 402 là hàng xóm bên cạnh lý ẩn mà là hàng viêm tại phòng 507 hắn đất ở đây nửa năm chấp hành qua hai lần huyết tự đều còn sống còn Tần Thủ Thiêm thì ở hơn 9 tháng Chấp hành ba lượt huyết tự chỉ thị. Huyết tự chỉ thị chính là đến một địa điểm chỉ thị làm những hành động đặc biệt mà trong đoạn thời gian này tất cả sẽ phát sinh rất nhiều hiện tượng vô cùng quỷ dị. Thường thường con chưa ý thức được đã chết rồi, thậm chí thời điểm nào chết con chẳng biết được. Nghe có chút không thể tưởng tượng nổi, thậm chí có thể nói khó có thể tưởng tượng nhưng lại là một sự thật danh danh. Lý ẩn lúc ấy cũng hao tốn thời gian rất lâu mới hoàn toàn tiếp nhận hết thầy Dù sao mọi việc quá mức bất tình lình, quá mức không thực tế Thế nhưng hắn lúc ấy không có dũng khí dám ly khai nhà trọ vượt qua 48 tiếng đồng hồ Dù sao cái loại hành vi này cùng với tự sát thật chẳng khác nhau Cuối cùng hắn hướng người khác mượn tiền, trả tiền nợ nhà trọ cũ Rồi tiến vào nhà trọ quỷ dị này Mọi người đa số là giống hắn theo bóng dáng của mình mà tiến vào tòa nhà này, mà người ở lại nơi này đâu nhất chính là lâu trưởng Hạ Uyên. Hạ Uyên là một nam tử còn trẻ, nhã nhặn, đeo mắt kính mà hắn ở tại nhà trọ đã hơn 5 năm. Hắn nói cho tất cả các hộ gia đình trong nhà trọ, nếu muốn ở tại nơi này mà giống rốt sinh cơ duy nhất chính là ngay khi thời gian quy định kết thúc, nhanh chóng trốn vào trong nhà trọ, vô luận tại địa điểm chỉ định có tồn tại cái gì, đụng phải nguyên do như thế nào Một khi trốn về trong nhà trọ Là có thể hoàn toàn thoát ly hết thảy nguy hiểm Sau khi tiến vào nhà trọ rồi ra ngoài Cũng không cần lo lắng Sẽ bị quỷ hồn thương tổn Thẳng đến huyết tự tiếp theo xuất hiện mới thôi Đã qua một năm Lý ẩn tận mắt nhìn thấy Những hộ gia đình bị lựa chọn Nhưng lại không tiến vào ở Hắn đã từng khuyên bảo những người kia Lập tức chuyển vào căn hộ Thế nhưng mà đối phương đều là cho rằng Hắn là thằng điên kết quả vượt qua 48 tiếngý ẩn đều tận mắt chứng kiến bóng dáng của bọn hắn nguyên một đám phát sinh ra biến hóa hoặc là thao túng bọn hắn nhảy lầu hoặc lấy ra tự sát trong đó thảm nhất là một người bị bóng dáng thao túng chạy tới một cái ngã tư đường bị một chiếc xe vận tại nghiền chết tại chỗ biến thành một cục thịt bùn mà chứng kiến một bànn kia về sau lý ẩn suốt 3 tháng trời thấy thịt đều muốn ói huyết tụ chỉ thị giống nhau Theo là từ dễ đến khó, lần thứ nhất huyết tự chỉ thị độ nguy hiểm nhỏ, tỷ lệ sống cũng tương đối lớn, nhưng theo lần thứ hai bắt đầu độ nguy hiểm cùng trình độ quỷ dị cũng sẽ từng bước tăng lên, sau đó lần thứ 3, ba, lần thứ 4 cũng phải đem hết toàn lực mới có thể may mắn sống sót. Chỉ thị huyết tự khoảng cách thời gian giống nhau, dùng đơn vị là tháng, căn cứ vào kinh nghiệm của từng hộ gia đình chưa bao giờ xuất hiện tiền lệ chỉ thị huyết tự thời gian vượt quá 5 tháng. Mà gian phòng xuất hiện chỉ thị máu Trái tim của chủ hộ sẽ sinh ra cảm giác nóng cháy Như vậy mặc dù không ở trong phòng Cũng sẽ lập tức ý thức được gian phòng của mình xuất hiện hiết thị Một khi xem huyết tụ và nhớ kỹ Huyết tụ sẽ tự biến mất Huyết tụ chỉ thị chưa bao giờ chỉ thị bọn hắn thực hiện những hành động không thể làm Ví dụ như gọi bọn hắn đi lên mặt trăng Cái này hành vi không có Đều là những hành vi vật lý bình thường Cuối cùng căn cứ vào những hộ gia đình Có hơn chục năm kinh nghiệm Một cái kết luận được đưa ra Cái kia chính là Đi khai nhà trọ này Phương pháp chỉ có một Chính là liên tục hoàn thành 10 lần huyết tự chỉ thị Còn sống liền có thể đạt được tự do Rời ra nhà trọ Mà không cần phải lo lắng sẽ chết Đương nhiên hai chữ liên tục Căn bản chính là dư thừa Bởi vì hoàn thành tiêu chuẩn Chính là còn sống trở về nhà trọ Nếu như chết rồi tự nhiên cũng không còn cách nào hoàn thành cái chỉ thị tiếp theo. Mà bởi như vậy, căn phòng đó sẽ biến thành vô chủ, thẳng đến khi có hộ gia đình mới chuyển vào mới có thể sinh ra huyết tự chỉ thị mới. Đến nay, hắn cũng đã chấp hành ba lượt huyết tự chỉ thị, mà mỗi lần chấp hành huyết tự chỉ thị, cơ hồ có thể nói là cửu tử nhất sinh. Chỉ thị nội dung rất đơn giản, tiến vào một ngôi trường học năm tầng bị bỏ hoang, đợi cho đến nửa đêm không giờ, Tính là chỉ thị chấm dứt Lúc ấy cùng với hắn nhận được Cùng một huyết tự chỉ thị Tổng cộng có 6 người Mà khi vừa đến nửa đêm không giờ Tất cả mọi người vùng chân chạy trốn ra khỏi trường học Nhưng mà mặc kệ Đi tới chỗ nào Bọn hắn đều sẽ phát hiện ngõ cụt Kế tiếp đang trong quá trình lẩn trốn Bọn hắn còn phát hiện Đồng bạn bên người vốn đang tốt đẹp Đột nhiên biến thành một cỗ thi thể huyết nhục mơ hồ Cuối cùng lý ảnh cắn răng từ cửa sổ Nhảy lên một thân cây lại bò xuống Sau đó ngồi lên một chiếc xe của đồng bạn đã chết, đạp chân ga trốn về nhà trọ. Lý ẩn tuy học lái xe, nhưng cũng không có bằng lái, chiếc xe kia là kiểu dáng mới. Lúc ấy cũng là một lần làm liều mà lái xe về nhà trọ. Thế nhưng mà, ngay lúc hắn bước xuống xe, cảm giác được một tay bắt lấy chân của hắn. Mà ngay lúc đó hắn thấy trên mặt đất, chỉ nhìn thấy một người mặc đồng phục, một tiểu hai tử, sắc mặt trắng mệch, thân thể dán lên hàng ghế sau. Mà Lý ẩn quyết định thật nhanh Vứt lại đôi giày Chạy thật nhanh vào ngõ nhỏ kia Hắn vì rèn luyện tốc độ chạy bộ Cơ hồ mỗi ngày đều đi phòng tập thể thao Bắt buộc rèn luyện khả năng chạy bộ của mình Các hộ gia đình khác cũng tập luyện Cùng một chỗ với hắn Đến cuối cùng Cơ hồ mỗi người đều rèn luyện ra khả năng Có thể so với vận động viên Chạy cử ly dài Nhưng vô luận tốc độ mau nữa Sau lưng hải tử bộ dáng tiểu học sinh kia Vẫn không ngừng tiếp cận hắn Lý Ẩn mỗi lần quay đầu lại đều trông thấy nó đang tiến đến gần mình hơn. Đáng sợ chính là hắn chỉ là một bộ dáng đi bộ đơn giản, nhìn thế nào cũng không có khả năng đuổi theo tốc độ của mình. Cuối cùng, thời điểm hắn chạy tới nhà trọ còn 10 m hắn đã nhìn thấy Hạ Uyên cùng vài người nữa đang đứng ở cửa xoay đợi hắn. Nhanh nha, Lý Ẩn. Liền đó. Hạ Uyên lúc này cũng văn nhã, cũng hô to. Còn 10 m người liền an toàn, nhanh nha. Về sau Hạ Uyên nói, lúc ấy bọn hắn chứng kiến, cái kia, cái công quỷ kia cách Lý Ẩn không đủ 2 m mà 10 m cuối cùng kia Lý Ẩn liều mạng mà sông lại. Mà đồng thời ở nơi này, khoảng cách giữa con quỷ với hắn đã bằng không, đang mở rộng tay muốn ôm lấy Lý Ẩn. Nhưng là Hạ Uyên bọn hắn đều không thể chạy ra cứu, dù sao ly khai nhà trọ, an toàn tính mạng, không còn có gì để đảm bảo. Mà Lý ẩn tại nháy mắt cuối cùng Bỗng nhiên tốc độ lại một lần nữa bộc phát Nổi giận gầm lên một tiếng Phóng tới cửa xoay mạnh mẽ tiến vào Mà trong quá trình này Cái tiểu hai tử kia đã đụng vào hai bên eo hắn Sau khi Lý ẩn tiến vào nhà trọ Con quỷ kia cũng vô khế thả thi Tại cửa ra vào đứng một hồi Thân thể hóa thành khói nhẹ Chầm chậm biến mất Sau đó Lý ẩn vén áo lên hoàng sợ phát hiện Phần eo của mình Rõ ràng lưu lại một Thủ ấn nho nhỏ màu đen Cái thủ ấn kia qua một đoạn thời gian rất dài Mới hoàn toàn biến mất Sau sự kiện đó cũng trôi qua 2 tháng Liền xuất hiện chỉ thị lần này Đối với chính mình bạn nói Đây là lần thứ tư chấp hành huyết tự chỉ thị Tuyệt đối là nguy hiểm Tăng tới tình trạng cực cao Cái thôn này so với tưởng tượng Còn muốn nguy hiểm hơn nhiều Bất quá cùng dự đoán đồng dạng Không có lữ điếm tại nơi này Đây cũng là sự tình rất bình thường Đương nhiên căn cứ huyết tự chỉ thị, nhất định phải ở lại chỗ này, ly khai phạm vi Thủy thôn coi như là vi phạm huyết tự chỉ thị. Cái thôn này được dãy núi bao quanh, chung quanh địa thế hiểm trở, có một dòng sông dài chảy ngang qua thôn, trở thành nguồn nước lớn nhất, đã có nguồn nước là có thể nuôi tiêu hoa màu, người trong thôn cũng có thể tự cung tự cấp sinh hoạt hàng ngày. Ruộng đồng gieo trồng đa số là lúa nước, nước, thậm chí có một số ít hài tử chưa tới 10 tuổi cũng chân trũi hỗ trợ ký mã, mặt mũi tràn đầy bùn đất cùng nước, đi một đoạn đường về sau, rốt cuộc có một người nam nhân trung niên đi tới. "Mấy vị tiên sinh là người ở trong thành phố mới tới?" Những hài tử kia đều rất tò mò nhìn Lý ẩn, dù sao trong núi này cũng khó nhìn thấy người trong thành phố, bọn hắn rất nhiều người căn bản chưa thế qua đền điện, tivi các loại, mà Lý ẩn tí mơ hồ cảm giác được trong giọng nói của nam nhân trung niên kia bao gồm địch ý, nếu như các người là phóng viên muốn phỏng vấn liền lập tức ly khai cho ta. Trung niên nam nhân nói đến đây, còn mắt trừng lên quát lớn. Đã nhiều năm như vậy rồi, còn dây dưa không chịu bỏ qua. Nội tâm lý ẩn máy động, chuyện kia có thể hay không cùng với huyết tự chỉ thị có gì liên quan, hắn vội vàng khoát tay nói, không phải, tin sinh Ngài Hiểu Lâm, chúng ta chỉ là du khách bình thường. Nghĩ đến ở nhờ quý thôn mà thôi Yên tâm chúng ta sẽ trả tiền đầy đủ Đầu năm nay Xác thực có một số ít người leo núi lâu năm Đều không dựa theo tuyến đường Của các công ty du lịch Tiến vào không ít khu vực hoang giá Bất quá hạc ô sơn cũng không thể coi như Một cảnh du lịch Giống như cũng không có du khách đến đây Trung niên nam nhân hiển nhiên Không tin lý ẩn mà nói Nói bậy Các ngươi vẫn nhanh đi thôi Đừng cho là ta không biết dụng tâm của các ngươi Cái trung niên nam nhân càng ngày càng kích động Nhưng mà lý ẩn rất rõ ràng Hắn tuyệt đối không thể ly khai cái thôn này Căn cứ huyết tự chỉ thị Hắn nhất định ở tại cái thôn này một tháng thời gian Bằng không mà nói Hắn sẽ chết Huyết tự chỉ thị là phải tuyệt đối tuân thủ Lý ẩn với điểm này đã khắc cốt minh tâm Sự tình gì nhao nhao vậy à Một cái thanh âm già nua vang lên Sau đó mọi người nhao nhao lé ra Một não nhân được một nữ tử đại khái 20 mấy Đỡ tay chậm chậm đi tới Trưởng thôn Trưởng thôn bọn họ là người trong thành phố Nhất định hướng về chuyện Lý Bang mà đến Đúng nhất định là như vậy Lão nhân thoạt nhìn Giống như có vẻ Đã hơn 80 tuổi Hắn run run dày dày nhìn về hướng Lý ẩn Người trẻ tuổi Các ngươi đến tuột cùng là vì cái gì đến đây hay sao Lý ẩn liền bước lên phía trước hành lễ nói Xin chào lão trưởng thôn Chúng ta thuần tí chỉ là tiến vào trong núi này du ngoạn Nghĩ có thể khỉ nghiệm Phong tình nhà nông Cho nên mới nghĩ ở lại thôn này Người yên tâm chúng ta sẽ không ở không đâu A Thể nghiệm phong tình nhà nông Đầy ý tứ nha Nói trưởng thôn như là đang tự hỏi Sau đó Vậy tốt Các ngươi liền đến nhà của ta đi thôi Lý ẩn xứng sở Cái này thôn trưởng rõ ràng soảng khoái đáp ứng Thôn trưởng, ngươi, ngươi sao lại có thể để cho mấy người lai lịch không rõ ràng tới nhà của ngươi? Cái trung niên nam nhân lập tức nói, bọn hắn nhất định là phóng viên à? Không sao cả, lão trưởng thôn kia lại rất rộng rãi nói. U thủy thôn, cũng thời gian rất lâu, không có khách đến rồi. Khó được khách nhân thế này, như thế nào? Không thể cực kỳ chiêu đãi đây. Lão trưởng thôn nói lời này, làm lý ảnh hoài nghi, hẳn là trưởng thôn có mưu đồ. Nhưng chỉ cần có thể ở lại là tốt rồi Những thứ khác Đều bất kể đi Nói thực ra cân nhắc đến vấn đề chạy trốn Khi ngày 7 tháng 7 tới Lý Ảnh như trước rất đau đầu Thế núi ở đây Mà nói lái xe sau với đi bộ lại càng chậm Cho nên chỉ có thể đi bộ Như thế núi hiểm trở như thế Nếu như bị chi đuổi mà nói bốn người bọn họ Còn mấy người có thể sống sót Có một lần 6 hộ gia đình Chỉ còn mỗi mình Lý Ảnh sống sót Cho nên Lý Ẩn quyết định rõ ràng, đến tột cùng muốn tìm hiểu chân diện mục, lực lượng tà ác ẩn nấp tại nơi này là gì, khi đó mới có cơ hội sống sót. Hết chương 3 quyển 1, các bạn nhấn subscribe để nghe chương tiếp theo, nhớ like và comment cảm xúc, cảm ơn. Nhà trọ địa ngục tác giả Hắc Sắc Hỏa chủng, quyển 1 chương 4 nước. Lý Ẩn nhớ rõ, trước khi xuất hiện, Hạ Uyên đặc biệt tận hắn một lời khuyên. Bắt đầu từ lần huyết tự chỉ thị thứ tư Nguy hiểm Thông thường sẽ không nhìn thấy được Muốn sống sót phải cẩn thận quan sát Tìm kiếm ra quy luật trong đó Ngay cả một điểm bất thường nhỏ bé nhất Cũng không được bỏ sót Đã lâu rồi không có người sống sót được qua Bốn lần huyết tự chỉ thị Cho nên tôi hy vọng cậu có thể sống sót Mà cậu ta đặc biệt nhấn mạnh một điểm Ngàn vạn lần không được tin tưởng Bất kỳ lời nói của người nào Thậm chí ngay cả bản thân cũng không thể hoàn toàn tin tưởng, bởi vì con mắt của cậu cũng có thể gạt cậu. Có thể rõ ràng là cậu đang đi trên vách đá giữa sườn núi, nhưng thực tế cậu lại cảm thấy mình giống như đang đi trên mặt đường đất bằng phẳng vậy. Lý Ảnh nhớ kỹ những lời này, một khắc cũng không dám buông lòng cảnh giác. Mà lời mời này của thôn trưởng rõ ràng là một điểm bất thường vô cùng lớn. Lão là thôn trưởng ở thôn này, họ trương. Lão thôn trưởng được cứu núi trẻ tuổi Dịu lấy dẫn nhóm 4 người lý ẩn đi về phía nhà của lão Trương thôn trưởng Diệu Khả Hân là người đặt nghi vấn trước tiên vì sao lão nguyện ý để chúng tôi tạm chú vậy ha ha bị thôn trưởng kia vậy mà lại cười thân bí nói lão và mấy tên cổ hủ chưa khai hóa kia không giống nhau u Th thủy thôn không thể mãi cứ cô lập lạc hậu bên trong ngọn núi này không cần lo lắng Các người muốn ở bao lâu cũng được à Thiếu nữ đang dỉu lão vội nói Gia Gia Chuyện này có được không Ngày mai lại vừa vặn Chính là ngày dỗ của băng nhi A vào lúc này Ngày dỗ của băng nhi Tìm lý ẩn giật thoát một cái Ngày mai Theo như chỉ thị huyết tự trong nhà trọ Thì cũng là ngày chính thức bắt đầu Lưu lại u thủy thôn Mà băng nhi kia Có phải chính là lý băng Vừa rồi được nhắc đến không lại còn đúng hề dỗ. Nếu nói chuyện này là trùng hợp, có bị đánh chết hắn cũng không tin. Nhà của trưởng thôn cũng có thể gọi là có khí thế, mà nó lại còn có chút phong cách phương Tây, nhà cao 3 tầng, ngoại thất hoàn toàn đều làm từ bê tông cốt thép, không giống với những căn nhà khác, đa phần đều làm từ gạch đá và vôi vữa. Dù sao cũng không phải là lúc khách sáo, nhóm người Lý ẩn cũng liền tiến vào nhà trưởng thôn. Đương nhiên Thôn Trường cũng rất thận trọng, dẫn bọn họ đến phòng của mình. Sau khi ngồi xuống, đợi cho cô cháu gái đi khỏi, đóng chặt cửa lại, tiếp theo mới hỏi: "Bây giờ có thể nói cho lão biết tên các cậu được không?" Dù sao cũng là người không rõ lai lịch, Thôn Trường cũng muốn tìm hiểu rõ ràng một chút. Lý Ẩn trả lời: "Tôi tên là Lý Ẩn, còn đây là Trần Thủ Thiêm, La Hoàng Viêm, Diệp Khả Hân." Ngay lúc đó, Cánh cửa bỗng nhiên mở ra Một thanh niên trẻ tuổi tóc húi cua đi vào Lạnh lùng quét mắt qua nhóm người lý ẩn Rồi hướng về phía thôn trưởng nói Gia gia Rõ ràng cháu nghe người trong thôn nói Ông dẫn theo mấy người không rõ lai lịch Muốn để bọn họ lưu lại đây Chuyện này là thật sao À vũ Sao lại không biết lễ phép Trưởng thôn tức giận nói Lão mời ai tới Còn phải đợi ngươi duyệt sao Thành niên tên A Vũ kia lại không hề nhượng bộ chút nào nói Gia Gia muốn mời ai Là tự do của ông Nhưng cháu không chịu được Khi nhìn thấy một đám người không đàng hoàng chạy vào trong thôn Tức khắc Là hoàng viêm tính tình khá nóng nảy Đã tức giận trong lòng Lập tức đứng thẳng người lên nói Này Cậu nói ai là người không đàng hoàng hả Lý Ảnh cũng lập tức đứng lên thất giọng nói Cậu có lầm hay không Bây giờ là lúc để so đo mấy chuyện này sao Tiếp theo làm ra một khuôn mặt tư cười nói Vị tiên sinh này Chúng tôi chỉ là muốn trải nghiệm cuộc sống nông thôn Tuyệt đối không có ác ý Ở đây một tháng Chúng tôi lập tức đi ngay Một tháng Thanh niên tên A Vũ vô cùng tức giận nói Còn muốn ở lại lâu như vậy Cút cho tôi Nói cho cậu biết Chuyện ma quỷ gì đó Đều do những người yếu bóng vía nói Lý băng kia là tự sát Cục công an đã kết án rồi Còn cái gì ma quỷ? Toàn là nói sẵn nói bậy. Tự sát? Chuyện này khiến cho Lý Ẩn có chút ngạc nhiên. Tuy nhiên, chuyện này vẫn làm cho người ta cảm giác khẩn trương như trước. Ai đã từng xem qua chuyện ma, thì việc người sau khi tự sát thành quỷ cũng là một tình tiết rất phổ biến. A Vũ trợn mắt nhìn hắn, nhưng điều này lại khiến cho Lý Ẩn càng thêm quả quyết. Chuyện ma quỷ cũng không phải là nói sẵn nói bậy. Được rồi, A Vũ. Trường thôn dùng quài trường đập mạnh xuống đất hét Ngươi trở về phòng cho lão Mấy người lý tiên sinh là khách của lão Làm sao ngươi có thể vô lễ với khách như vậy chứ Hừ Nhưng A Vũ căn bản là không hề để ý Nói Gia Gia Ông thật sự là để bọn họ ở trong một tháng Ông biết lai lịch của họ sao Trường trưởng thôn liền dơ quài trường lên Chính là hướng về A Vũ kia đánh tới Cậu ta hoàn toàn không có chuẩn bị Bả vai bị đánh trúng một cái thật mạnh Cút về phòng cho lão Trường thôn trưởng vừa tức giận Vừa bắt đầu ho khan Lý Ẩn thấy rất khó hiểu Vì mấy người không hề quen biết như mọn hắn Mà đi đánh cháu của mình Lão thôn trưởng này đến tụt cùng Là có tính toán gì Mức độ bất thường càng lúc càng mãnh liệt rồi Còn A Vũ kia Thì trừng mắt nhìn nhóm người Lý Ẩn nói Xem các người đã ý đến khi nào Tiếp theo chạy vọt ra khỏi phòng, hậu quả là đụng mạnh vào một người phụ nữ trung niên. Vũ, con làm gì vậy?" Người phụ nữ trung niên ôm lấy cái chán nói. Nhắm mắt nhắm mũi mà chạy vậy à? Mẹ, mẹ đi mà hỏi ra ra a." Sau đó A Vũ liền xông ra ngoài, người phụ nữ trung niên cũng lập tức đuổi theo để các cậu chê cười rồi. Trương Trừng Thuôn lập tức đóng cửa lại nói, "Các cậu không cần để ý, còn việc lưu chú Cứ ở lại đây là được Lý ẩn cảm giác được Dường như Trương trưởng Thôn mời bọn họ đến đây là có dụng ý gì đó Là dụng ý gì đây Trong nhà Trương trưởng Thôn tổng cộng có 4 người Bản thân ông ta Con gái Trương Anh Lan Cũng chính là người phụ nữ chung lên lúc nãy cùng với cháu trai Trương Hồng Vũ Cháu gái Trương Tố Nguyệt Cũng chính là thiếu nữ trẻ tuổi kia Còn có con rẻ của trưởng Thôn Thì đã qua đời 3 năm trước đây nhìn thái độ của A Vũ lý ẩn cho rằng mọi người cùng ngồi ăn cơm chung một chỗ thực sự là không thích hợp cho nên đề nghị bữa tối hôm nay bọn họ tự giải quyết không cần phiền thôn trường dù sao để phòng người chuyện ngoại ý muốn cũng đã đem theo một ít lương thực điều này làm lý ẩn bất ngờ chính là thôn trường cũng không này nỉ nghe hắn nói như vậy cũng liền đồng ý đêm khuya dòng điết xiết từ trên thác chảy xuống A Tú men theo dòng nước Đi về phía con thác Băng nhi tỉ tỉ Giờ phút này khắp gương mặt cô đều là nước mắt Cùng thời gian đó Tại một nơi gần nhà trưởng thôn Chính là nhà của người đàn ông trung niên nút ban sáng Gây khó dễ bọn người lý ẩn Y tên là Diêm Hạo Thiên Trong thôn là một người rất ngay thẳng và rộng rãi Cũng được vài cô để ý Nhưng trước mắt Vẫn là sống độc thân một mình Thôn trưởng đang suy nghĩ gì đó Lúc này cũng sắp không giờ rồi, thế nhưng mà Diêm Hạo Thiên vẫn còn nằm trong chăn khó ngủ. Theo lý thì đã sắp đến mùa hè, nhưng sao y lại cảm thấy toàn thân lạnh cắm, cho nên đã đắp chăn, nhưng dù vậy vẫn cảm thấy rét đến phát run. Đột nhiên y cảm thấy trong chăn ướt ướt, lúc đầu cũng không quá để ý, nhưng càng về sau, cảm giác cái chân giống như toàn bộ bị ngâm trong nước vậy. Diêm Hạo Thiên lập tức ngồi bật dậy, lật chăn lên, nguyên cái giường không biết từ khi nào đã bị thấm nước ướt hết cả. Hắn lập tức ngồi dậy, thời điểm hai chân chạm đến nhà cũng là ngập trong nước. Quái, chuyện gì vậy? Y đứng dậy có chút ngạc nhiên xen lẫn sợ hãi. Trong phòng rất tối bởi vì không có thắp đèn, y căn bản không cách nào phân định được rõ phương hướng, chỉ có thể lần mò đi về phía trước, bởi vì sinh hoạt ở đây đã lâu, đã rất quen thuộc rồi, cho nên cũng không có đụng vào những đồ dùng trong nhà, lần mò đến tủ đồ Phát hiện, đầu tủ cũng đều là nước, kéo ngăn tủ ra, lấy một cái đèn dầu và một hộp diêm Sau khi tháp đèn lên, y thoáng an tâm, giờ phút này đã qua không giờ, thời gian đã bước vào ngày 7 tháng 6. diêm Hạo Thiên ra khỏi phòng ngủ, y ra bên ngoài xem xét, phát hiện mặt đất ngập nước rất nặng. Trời mưa rất to sao? Thế nhưng ngoài cửa sổ rõ ràng là trăng đang treo lên cao, làm gì có chút dấu hiệu nào của có một trận mưa? Rất nhanh y cảm giác được Nước là từ trên trần nhà nhỏ xuống Diệm hạo thiên nâng ngọn đèn dầu lên Xem xét trên trần nhà Quả nhiên có nước Nhưng ngay vào lúc y nhìn thấy cảnh tượng đó Lập tức bị dọa đến hồn phi phách tán Sao? Làm sao có thể? Trần nhà sạch sẽ Rõ ràng lưu lại một dấu chân Là những dấu chân do nước tạo thành Những dấu chân đó rõ ràng có thể nhìn thấy 5 ngón chân Thử hỏi người mà có khả năng trồng ngực đi bộ trên trần nhà sao? Diêm Hạo Thiên cố trấn tĩnh, cắn chặt môi, nhìn theo những dấu chân đó trên trần nhà, rõ ràng nó dẫn đến phòng bếp. Tuy là vô cùng sợ hãi, nhưng Diêm Hạo Thiên vẫn muốn đi xem, có lẽ có thể tìm được nguyên nhân hợp lý giải thích cho hiện tượng quỷ dị này. Y run run, từ từ đi vào phòng bếp, phòng bếp cũng không rộng lắm, hoàn toàn có thể nhìn thấy không sót thứ gì, căn bản không có chỗ để người ta nấp. Ngoại trừ cái tủ chén Mà giấu chân ở trên trần nhà Rõ ràng là kéo dài đến phía đầu cái tủ chén Rồi thì di chuyển đến chỗ vách tường Mà cái tủ chén dượn vào Không, không thể có chuyện này Diệm hạo thiên dơ ngọn đèn lên cao Từ từ đi về phía tủ chén Mỗi một bước đều cẩn thận Như bước trên mặt băng mỏng rốt cục cũng đã đi đến trước cửa tủ chén Y dùng tay trái nắm lấy cửa tủ Hít sâu một hơi Sẽ không đâu, không liên quan đến tôi Lý Băng là cô tự sát Không phải tôi hại cô Cô cô đừng tìm tới tôi Sau đó y giật mạnh cửa tủ chén Hoàn toàn mở ra Ánh đèn dầu chiếu dọi Lọt vào bắt hắn chính là Những chồng chén đũa Và mỗng đĩa được sắp xếp gọn gàng Tất cả đều rất bình thường Phù Giờ phút này toàn thân Diêm Hạo Thiên giống như thoát lực Nhưng mà rốt cuộc cũng nhẹ nhõm Quả nhiên chỉ là mình hù mình mà thôi Nhưng những dấu chân trên trần nhà là chuyện gì Chẳng lẽ có người đưa dai Nhưng mà trong thôn Đâu có người nào từng bất hòa với mình Còn nữa Nếu chỉ có những vệt nước đọng Hình bàn chân kia Thì làm sao có thể ngập nặng như vậy chứ Mặc kệ phải múc nước đổ ra ngoài trước đã Bằng không căn bản không cách nào ngủ tiếp được Vì vậy Y liền đóng cửa tủ chén lại Quyết định lấy cái chậu dừa mặt Đi tắt nước trước đã Trong nháy mắt khi cánh cửa tủ chén đóng lại Một bàn tay không chút huyết sắc Rõ ràng từ trong tủ chén thỏ ra ngoài Giữ chặt cánh cửa Diêm hạo thiên còn chưa kịp phản ứng Lại đã có một cánh tay thỏ ra Nhanh chóng chụp lấy cổ y Đồng thời cánh cửa tủ chén bật ra Thân thể Diêm hạo thiên cứ như vậy Bị lôi vào bên trong tủ chén Cánh cửa tủ chén nặng lề đóng lại Một hồi lâu Cũng không thấy nó có phản ứng gì Còn những giọt nước kia Tức thì giống như bị hút mất thấm vào mặt đất biến mất. Một trận gió lớn thổi tới, cánh cửa tủ chén lần nữa bị thổi bung ra. Bên trong như trước vẫn chỉ là những chồng chén đĩa và muỗng đũa được sắp xếp gọn gàng. Hết chương 4 quyển 1, các bạn nhấn subscribe để nghe chương tiếp theo, nhớ like và comment cảm xúc, cảm ơn. Nhà trọ địa ngục, tác giả Hắc Sắc Hoa quyển 1, chương 5, A Tú. Lý Ảnh nhìn vầng trăng sáng ngoài cửa sổ. Kim của chiếc đồng hồ đeo trên cổ tay Đã nhít qua thời điểm không giờ Cũng có nghĩa là Bọn họ chính thức bị trói buộc ở cái thôn này Chỉ có vào tháng sau Lúc không giờ ngày 8 tháng 7 Mới có thể ly khai nơi này Một tháng Thật đúng là thời gian dài hiếm thấy A Huyết tự chỉ thị lần này lâu hơn thường lệ Hắn nhớ lại lúc trước Tình cảnh lần đầu tiên dịp khả hân Dẫn mình đến gặp Hạ Uyên Ở căn hộ số 1006 Của Hạ Uyên Ấn tượng đầu tiên của Lý Ẩn lúc đó chính là Không thể nào Y chính là người ở lại trong nhà trọ khủng bố này được 4 năm Thật hay giả đây Đeo kính không viền chồng Mặc một bộ âu phục được phủi thẳng thớn dáng người cao gầy Khuôn mặt thư sinh hiền lành Thoạt nhìn không có điểm nào giống như Lầu trưởng trong tưởng tượng của Lý Ẩn Cậu là khách trọ mới à Lúc đó Hạ Uyên rất thản nhiên đón tiếp hắn Giống như công việc này Làm mãi cũng thành quen rồi Đúng vậy, Hạ tiên sinh, tôi Khoan nói gì đã Hạ Uyên lập tức mời hắn vào phòng khách ngồi xuống Sau đó hướng sang dịp Khả Hân nói Khả Hân, đi thông báo mọi người biết Có khách trọ mới chuyển đến Khả Hân lúc đó đang nít nhìn Hạ Uyên Gương mặt ủng hồng như táo chín Rõ ràng không dám nhìn thẳng vào mặt y Tiếp theo thẹn thùng gật đầu đi ra ngoài Căn hộ của Hạ Uyên không khác so với căn hộ của Lý Ẩn Chẳng qua nếu quan sát kỹ Thì nơi này bài trí có phần giản dị hơn một chút Cậu đừng quá khẩn trương Hạ Uyên mỉm cười nói Những người lần đầu tiên Tiến vào nhà trọ này Đều không hiểu chuyện gì đã xảy ra Còn sau khi tôi nói rõ ràng chân tướng Bọn họ có cảm giác Thế giới xung quanh sụp đổ Rất khó tiếp nhận Cũng rất khó tin Tôi, tôi đến giờ Có cảm giác giống như bị lạc vào sương mù vậy Lý ẩn dùng tay viện chán nói Hạ tiên sinh, tôi thực sự nhất định phải dọn đến đây sống sao uống cà phê hay trà Hạ Uyên lại không trả lời thẳng vào câu hỏi mà lấy từ trong tủ chén ra một ly xứ nói chỗ này của tôi là trà Long Tĩnh Hàng Châu, còn có cà phê thì toàn là hàng nhập khẩu từ California Brazil là cha mẹ tôi ở nước ngoài gửi cho tôi đấy Cà phê hả? Tôi lúc nào cũng thấy thứ này, không khác gì thuốc bắc cả Lý ẩn cười khổ nói Ờ, trà cũng được, đúng rồi Không cần thêm câu tử kỳ Ok, có muốn thêm một chút hoa cúc không? Ok Nhìn bề ngoài thì Hạ Uyên cũng chỉ khoảng 24-25 tuổi So với Lý ẩn chỉ lớn hơn một chút Nhưng thao tác pha trà thì lại rất điêu luyện Sau khi hãm xong trà liền nhiệt tình cầm tách trà mời Lý ẩn Tiếp theo nói Những lời tôi sắp nói Cậu có thể hoàn toàn tin tưởng A Tôi có thể đảm bảo với cậu Tuyệt đối sẽ không dựng chuyện Chẳng qua cậu tin bao nhiêu thì tin Tôi cũng không miễn cưỡng Tôi... tôi hiểu Tiếp theo Hạ Yên Để đem mọi chuyện nói với Lý Ẩn Đương nhiên sau khi nói xong mọi chuyện Biểu tình của Lý Ẩn chính là kinh ngạc đến tột độ Hắn rõ ràng không thể tiếp nhận được thuyết pháp quỷ dị như vậy Nhưng đây chính là sự thật Hắn đã thử chạy ra khỏi ngõ hẻm Nhìn về chỗ này Quả nhiên tòa nhà trọ đã biến mất như bốc hơi khỏi mặt đất Tòa nhà này quả thực Là một kiến trúc quỷ dị Không thể đi giải Tôi hiểu tâm trạng lúc này của cậu Nhưng tôi phải nói cho cậu biết Nếu rời khỏi tòa nhà trọ này Quá 48 tiếng sẽ chết Cậu không tin tôi có thể cho cậu xem Một đoạn băng ghi hình Tôi vì thuyết phục mọi người tin điều này Nên từ trước Tây đã từng Tôi tin Lý ẩn vậy mà lại nhanh chóng tiếp nhận chuyện này Nói tiếp Như vậy các người Ở địa điểm chỉ định trong huyết tự chỉ thị Đều gặp gặp Đúng vậy Hạ Uyên nói tới đây Sắc mặt cũng có chút tái nhợt Thật chớ trêu Từ ngày tôi đặt chân vào nhà trọn này Thì đã không còn là người theo thuyết vô thần nữa rồi Thuyết tâm thực sự tồn tại sao Thời khắc đó Tay lý ẩn cũng vô thức mật run lên Hạ Uyên đẩy mắt kính trên sống mũi nói Tôi có thể nói Sống đến hôm nay Quá khứ đã qua quả thực chính là cơn ác mộng Nhiều khi nhớ lại Tôi cũng không biết lúc đó Mình làm sao có thể vượt qua được Vào lúc này Lý Ảnh đưa ra một nghi vấn Cậu mới vừa nói Trong tòa nhà này Thời gian giãn cách Giữa hai lần huyết tự chỉ thị xuất hiện Trong các căn hộ không vượt qua nửa năm Như vậy nếu chỉ tính riêng một căn hộ Thì huyết tự chỉ thị thông thường Có thời gian giãn cách là bao lâu Cái này rất khó nói Hạ Uyên tiếp tục nói, Lúc ban đầu thì khá nhanh, cách mấy tháng sẽ xuất hiện một lần huyết tự chỉ thị. Nhưng mà càng về sau, thời gian giãn cách cũng càng dài. Tôi đã hoàn thành 5 lần huyết tự chỉ thị, mà lần huyết tự chỉ thị mới nhất. Cách đây cũng đã gần một năm rồi. Vậy, nếu huyết tự chỉ thị không yêu cầu, thì chúng ta nhất định phải lưu lại trong này sao? Đúng, không cách nào khác. Còn thuyết pháp sau 10 lần huyết tự chỉ thị có thể ly khai, Là lúc tôi mới vào đây Những khách trọ tiền bối đã nói cho tôi biết Nhưng sau này những khách trọ tiền bối đó Tất cả đều đã chết Lý ẩn rất rõ ràng Sau này sợ rằng chính mình Cũng phải dọn vào căn hộ trong tòa nhà này Sống ở đây một đoạn thời gian rất dài Tiếp theo Hạ Uyên dẫn hắn đi giới thiệu với từng hàng xóm Để lại ấn tượng sâu sắc trong đầu Lý ẩn Có mấy người Đôi vợ chồng Hoa Liên Thành Ở căn hộ 706 Đôi vợ chồng này đều rất trẻ Tự hồ chỉ vừa tốt nghiệp đại học Bọn họ dọn đến sống trong tòa nhà này Sớm hơn lý ẩn một năm Nói chuyện với hắn cũng rất hợp gu Còn hai người khác cũng khiến hắn nhớ rất rõ Một người là Đường Văn Sơn Sống trong căn hộ 502 Còn một người là Osakiri Tsukiko Sống ở trong căn hộ 402 Đường Văn Sơn là một thanh niên cực kỳ âm trầm ít nói Hai mắt vô cùng lạnh lùng Nhìn bất cứ ai Đều giống như đối phương là kẻ thù không đội trời chung của mình Còn Osakiri Tsukiko là một du học sinh Nhật Bản Nói tiếng chung vô cùng sành sỏi Cô rất điểm tĩnh và ít nói Khiến người ta có cảm giác không thể nhìn thấu cô Ngoài ra còn một nguyên nhân khác khiến Lý ẩn nhớ rõ Chính là cô đẹp đến nỗi Lý ẩn kinh ngạc nghĩ là tiên nữ Không, là một tiểu la lị mới chuẩn Mà sau khi Lý ẩn dọn đến đây sống trong căn hộ Tự nhiên là có dịp thường xuyên gặp cô nàng hàng xóm sát phách Ozakirizukiko này Là người mới dĩ nhiên hắn hy vọng Có thể quan hệ tốt với mấy khách trọ đã sống lâu năm ở đây Diệp khả hân thì rất dễ gần Nhưng Ozakirizukiko Thì luôn khiến người ta có cảm giác rất khó thân cận Lúc bình thường không có chuyện gì làm Cô đều cắm cúi đọc sách Lý ẩn nhớ rõ Hôm qua lúc ra cửa Hắn và Diệp khả hân đặc biệt ghé qua căn hộ của Ozaki Tsukiko để chào tạm biệt mà cô ấy thì vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng như băng, từ đầu đến cuối cũng không nói tiếng nào. Vợ chồng Hoa Linh Thành thì ngược lại, rất nhiệt tình, liên tục nhắc nhở bọn họ phải cẩn thận chú ý, nhất định phải sống sót trở về. Chuyện này làm Lý Ẩn rất cảm động, một năm trôi qua, tình cảm giữa mọi người với nhau cũng rất sâu đậm rồi. Chúng tôi chung quy đều giúp đỡ lẫn nhau. Mới có thể sống sót đến bây giờ Nhớ tới đây Lý ẩn thấy cảm xúc ngồn ngang Nhìn la hàm viên Tần thủ thiêm ngủ say bên cạnh Còn Diệp Khả Hân thì đang khổ sở chống trọi với cơn buồn ngủ Khả Hân Cố Lê Na, Hai người chúng ta nhất định phải tỉnh táo mới được Lý ẩn nói tiếp Cô kiên trì một chút Này lại đây uống chút trà đi Tôi không sao Tùy cô nói như vậy Nhưng lại nhịn không được mà ngát một cái thật lớn Tôi, tôi sẽ không ngủ gật đâu Lý ẩn thấy vậy Đành phải kiếm chuyện nói với cô Làm cho tinh thần của cô tập trung một chút Vậy đi, chúng ta tán gấu chút nha Khả Hân Cô thích Hạ Yên đúng không? A đúng vậy á a không, không, không Không có Khả Hân vội vàng khoát tay nói Tôi, tôi và Hạ Yên không có Diệp Khả Hân có thể sống đến lúc này Nhất định là có liên quan đến Hạ Yên Ba năm qua cho đến tận bây giờ Cô vẫn luôn che giấu tình cảm của mình Hạ... Hạ Uyên... Y Giờ phút này sắc mặt dịp khả hân đỏ bừng lên Y không để ý đến tôi đâu Huống chi hiện tại Chuyện quan trọng cần nghĩ đến chính là vấn đề sinh tồn A Có muốn cũng không dám nghĩ tới chuyện này Lý ẩn cười nói Chúng ta nhất định có thể cùng nhau Rời khỏi cái tòa nhà trọ chết tiệt đó Còn sống mà rời khỏi Nhất định Diệp Khả Hân nghe được những lời này của Lý ẩn Cũng thoáng an tâm một chút Hoàng Viêm này Tính cách khá lóng này Tôi rất lo lắng về cậu ấy Lý ẩn quay đầu sang nhìn la Hoàng Viêm Đang ngủ say nói Cậu ta cũng rất đáng thương Sau khi cha mẹ chết Thì một mình sinh sống tại thành phố Ca Không ngờ gặp phải chuyện như thế này Đúng vậy a Diệp Khả Hân gật đầu nói Còn Thủ Thiêm cũng Bởi vì vợ ngoại tình mà ly hôn một thân một mình chán nản đêm khuya đi uống rượu giải sầu, kết quả đã bị cái bóng Tần Thủ Thiên trước đây cũng là cùng Diệp Khả Hân trải qua một lần huyết tụ chỉ thị, lần đó chỉ có 3 người, kết quả chết một người, còn sống chính là Tần Thủ Thiên và Diệp Khả Hân. Cho nên Diệp Khả Hân đối với Tần Thủ Thiên cũng có tình đồng đội sâu sắc, rất hy vọng anh ta có thể sống sót. Ngày thứ hai rốt đã đến. Nói như vậy, Lý Tiên Sinh và Diệp tiểu thư Vẫn chưa thức giấc sao Sáng sớm Trương thôn trưởng đã ân cần đến hỏi thăm bọn họ Lúc này la hàng viêm lập tức trả lời lão là Lý ẩn và Diệp Khả Hân rất mệt Vẫn còn đang nghỉ ngơi Không sao Trương thôn trưởng bỗng nhiên nhìn chung quay một lượt Thấy bốn bề vắng lặng Liền thấp dặm hỏi la hàng viêm Là tiên sinh A Ở đây cũng không có người ngoài Cậu nhanh nói cho lão biết Ông chủ khi nào sẽ đến vậy Hả ông chủ là hằng viêm ngây ngẩn cả người hỏi, ông chủ nào? Ha ha, con bộ, lão biết ông chủ đã dặn dò các cậu, nhất định phải ra bộ như thật, nhưng không sao, lão đã thông tri cho thôn dân rồi. Bọn họ còn chưa đến mức, bọn họ còn không dám đến mức, không lề mặt nào. Các cậu cứ tùy tiện đi khắp nơi trong thôn xem xét, lão tuyệt đối không có ý kiến. Tôi, tôi không hiểu. Đúng, đúng, cậu không hiểu, không hiểu là đúng rồi. Yên tâm đi, khoảng thời gian các cậu lưu lại trong thôn Lão nhất định sẽ tiếp đãi mọi người chu đáo Ông chủ của các cậu đã liên lạc dặn dò lão kỹ lắm rồi Nhìn bộ dáng ân cần của trương trưởng thôn như vậy La Hằng Viêm cũng đã ý thức được Vị trưởng thôn này tự hồ đã hiểu lầm chuyện gì rồi Nhưng mà tự hồ chính là vì ông chủ kia Nên thôn trưởng mới để bọn họ lưu lại Thậm chí là động thủ với cả cháu ruột của mình Trong khi lại nhiệt tình với bọn họ như vậy Thế thì tạm thời cứ để Lão tiếp tục hiểu lầm đi thôi. Gia Gia! Trương Tố Nguyệt bỗng nhiên vội vã chạy tới. Thở không ra hơi nói. Gia Gia! Xảy ra chuyện lớn rồi. Hạo! Hạo Thiên Thúc! Thúc ấy mất tích rồi. Hạo Thiên! Trường trưởng thôn lập tức nhíu mày. Vội vàng nói với La Hoàng Viêm. Là tiên sinh Lão đi xử lý chút chuyện. Mất tích. Đối với La Hoàng Viêm vô cùng mẫn cảm. Từ này thật sự khiến cậu ta nhanh chóng liên tưởng đến Những thứ đó, Lý Ẩn đã nhiều lần nhắc nhở cậu ta, bất luận việc gì bất thường đều phải tuyệt đối chú ý, Bởi vậy cậu ta lập tức nói, "Thôn trưởng, tôi đi xem cùng lão một chút." Thác nước chảy xiết, A Tú cười dày, nhâm chân trong nước, vùng vẫy hai chân. "A Tú!" Cô lập tức quay đầu lại, đúng là hàng xóm bên cạnh nhà cô, người bạn trai Mai trúc mã từ tấm bé, Lương Nhân Bân, tướng mạo Lương Nhân Bân vô cùng tuấn tú. Vốn trước giờ vẫn tưởng hai thân mật cùng A Tú Sau khi cha mẹ A Tú mất Lương Nhân Bân có ý muốn A Tú gã cho mình Nhưng mà A Tú lấy lý do Phải thủ hiếu cha mẹ Nhất định chưa muốn kết hôn Người đồng thôn dù sao Cũng có nhiều quan niệm bảo thủ hơn So với người thành phố Nhưng mà sau khi sự tình của Lý Băng phát sinh A Tú bỗng nhiên tỏ ra xa cách Với Lương Nhân Bân Hôm nay là ngày rỗ của băng tỉ tỉ A Tú quay đầu nói Tôi sẽ bái tế tỷ ấy Mặc kệ mấy người trong thôn Kiên sợ tỷ ấy thế nào Tôi tuyệt đối sẽ không quên cái ngày này Tội gì khổ như thế chứ A Tú Chỉ vì Lý Băng mà em nỡ vứt bỏ tình cảm bấy lâu của anh sao Tỷ ấy cũng đã chết rồi Anh còn có thể làm gì được chứ Tôi không muốn nhìn thấy anh nữa A Tú vẫn lạnh lùng nói Anh còn bước tới Tôi sẽ không khách khí Lương Nhân Bân tỏ vẻ đau khổ nói Được, được Cho dù hôm nay Nói gì em cũng không có tác dụng Nhưng mà A Tú em phải nhớ kỹ Anh đối với em lúc nào cũng là thật lòng đó Sau khi Lương Nhân Bân rời đi A Tú cuối người xuống Múc nước rửa mặt Mà ngay lúc này Giữa những cái tay cô nhìn thấy Bóng ánh phản chiếu trên mặt nước Không phải là gương mặt của mình Mà là gương mặt của một thiếu nữ khác Cô chậm chãi bỏ tay ra Trên mặt nước vẫn như cũ Phản chiếu gương mặt không phải của mình Băng nhi tỷ tỷ À Tú một chút sợ hãi cũng không có Nói Em biết, em biết tỷ rất hận Cho dù biến thành thế nào Tỷ vẫn là băng nhi tỷ tỷ của em Em sẽ không sợ Bởi vì em tin tưởng tỷ tỷ tuyệt đối Sẽ không tổn thương em Tỷ cứ làm việc của mình đi Đem tất cả những người lúc đầu bức tỷ tỷ Tất cả đều giết hết Tất cả Hết chương 5 quyền 1 Các bạn nhấn subscribe để nghe chương tiếp theo Nhớ like và comment cảm xúc, cảm ơn. Ta chọn địa ngục tác giả Hắc Sắc Khoải Trùng, quyển 1, chương 6, Huyết Tinh Thịnh Yến 1. Trong thôn trang nhỏ này, làm gì có cảnh sát, có đại sự xảy ra cũng chỉ có trưởng thôn đến xử lý thôi, mà trong thôn làm gì có nhà nào, không biết nhà nào, những chuyện như trộm cắp, mưu sát chưa bao giờ phát sinh qua, cho nên Diêm Hạo Thiên mất tích đã trở thành chuyện đại sự trong thôn. Sự mất tích của Diêm Hạo Thiên Rõ ràng là chuyện lớn Người trong thôn đã tự lập vài nhóm Tỏa ra các nơi tìm kiếm Dù sao Diêm Hạo Thiên cũng là một người không tệ Mọi người đều hy vọng Y sẽ không gặp chuyện gì bất chắc Thời điểm phát hiện Y mất tích Trong thôn đã rất xôn xao Chính là Lý Băng báo thù Là cô ấy báo thù đó Lúc đó La Hoàng Viêm Đang đi theo bên cạnh trường thôn trưởng Sau khi vào nhà Diêm Hạo Thiên xem xét cũng biết Kim Hạo Thiên chính là người đàn ông trung niên hôm qua, nhưng mà lúc bọn họ ra khỏi nhà Kim Hạo Thiên, một đứa nhân da ngăm đen đột nhiên hoảng sợ thét lên những lời này. Cái tên Lý Băng này cũng không phải là lần đầu tiên được nghe, La Hoàng Viêm đoán rằng huyết tụ chỉ thị lần này hơn phân nửa có liên quan đến cô ta, vì vậy không chút nghĩ ngợi liền hỏi: cô là gì? Lý Băng này rốt cuộc là ai?" Cô gái nước da ngăm đen đó Ước chừng chưa đến 20 tuổi Vóc dáng rất cao Cô vừa muốn nói gì đó Thì từ sau lưng cô một người đàn ông cao lớn Thô kịch vội vàng ngăn cản Không cho phép cô lên tiếng Quát bảo ngừng lại a cầm con không được nói rằng nói bậy Không thể có chuyện đó Các vị mọi người không cần để ý Ai mà biết được Đột nhiên một thanh âm lạnh lùng Truyền đến là hàng viêm lập tức Nhìn về phía phát ra tiếng nói thì ra lại là cô gái gánh thùng nước mà bọn họ bắt gặp ngày hôm qua. Tú, cô?" Thành Liễn cao lớn thô kịch kia vội nói, "Cô đang nói gì đấy? Những năm gần đây, không phải trong thôn đã xảy ra rất nhiều chuyện kỳ quái sao? Ha <cười> ha, các người đều có tật giật mình, không có ai dám nói. Thế nhưng tôi lại biết đây là băng nhi tỷ tỷ nguyên dùa các người đó." Vào lúc này, thôn dân đã tụ tập gần như toàn bộ tại đây. Mọi người nhìn thấy ánh mắt của A Tú, nhất thời cũng không dám lên tiếng, mỗi một người sắc mặt đều có vẻ sợ hãi, cảm thấy bất an. La Hằng Viêm bắt đầu cảm thấy, trong chuyện này quả thực có bí ẩn gì đó, tuy có thể liên quan đến chuyện ma quỷ, nhưng chi tiết cụ thể vẫn chưa rõ ràng lắm. Có đúng là cô gái tin lý băng đó oan hồn bất tán? Hừ, A Tú, cô đừng dùng lời lẽ ma quỷ mà mê hoặc mọi người. Đúng lúc này, Một nữ nhân tóc ngắn đeo kính Cùng một người đàn ông mập mạp đi tới Gã đàn ông mập mạp Hung dữ nhìn chằm chằm cô nói Cô đừng quên lý băng là tự sát Không liên quan đến chúng tôi Tự sát? Tống thiên? Anh nói mà không biết xấu hổ à Lúc trước anh đối xử thế nào với băng nhi tỷ tỷ Giờ quên rồi sao? À tú hung dữ Băng nhi tỷ tỷ Và chúng ta cùng nhau trưởng thành Vậy mà Sau khi chuyện đó xảy ra Tất cả các người đều đối xử với tỷ tỷ như ôn thần, xa lánh, miệt thị, thậm chí còn ném đá vào tỷ ấy. Chính mắt tôi đã nhiều lần nhìn thấy. Cô! Cả đàn ông mập mạp, Tống Thiên bị cô mắng một trận, tức khí nói. Chuyện đó thì sao nào? Ả là do mẹ mình thông gian sinh ra. Chúng ta chấp nhận điêu đứa con hoang này lại trong thôn, đó là ân huệ lớn nao với Ả rồi. Ả làm gì có tư cách trách móc người khác. Anh có gan thì nhắc lại hai chữ đó một lần nữa Vào lúc đó A Tú rất tức giận Thậm chí đã muốn sông lên Nhưng mà cô gái tóc ngắn đeo kính bên cạnh tống thiến Còn nhanh hơn Bước lên phía trước Tát vào mặt cô ấy một bạc tay Cô thử đụng đến anh đấy xem Ở trước mặt bà mà dám đánh đàn ông của bà Cô nghĩ bà đây là không khí hả Chị Cát Linh A Tú nhất thời kinh ngạc Ôm lấy bên mặt bị tát Nhìn bộ dáng hung dữ của à đàn bà trước mặt Đột nhiên cô lao vào nữ nhân tóc ngắn đeo kính này Tiếp theo túng chặt lấy tóc của ả Hét Chị cũng là đồng lõa Cái chết của bác Nhi tỷ tỉ, tỉ Chị cũng có phần Tôi cũng sẽ không bỏ qua cho chị đâu Cho dù mọi người đã chạy tới kéo A Tú ra Thế nhưng khí lực của cô ấy quá lớn Khiến cho ả tóc ngắn đeo kính một phen Đầu tóc dối bù Thậm chí còn bị cào vào mặt Là hỏng viêm đứng một bên xem mở rộng tầm mắt Ấn tượng đầu tiên khi gặp cô bé này vào ngày hôm qua Chính là một cô thôn nữ hiền lành chất phát Không ngờ rằng cô ta lại bạo lực như vậy Không lẽ dạo gần đây Người nông thôn cũng đã bắt đầu bị nhiễm Thói bạo lực rồi Nhưng mà rốt cuộc Cũng xem như biết được đầu đuôi câu chuyện của Lý Băng Một cách tóm tắt Cô và những người trẻ tuổi trong thôn cùng nhau trưởng thành Đặc biệt thân với A Tú nhất Rồi một hôm chuyện mẹ cô thông gian Sinh ra cô bị vỡ lở Đối với người dân trong thôn bảo thủ mà nói Dĩ nhiên là bài xích cô rồi Đoán chừng bọn họ đã có hành vi năng nhục cô Đến nỗi cô không chịu đựng nổi nữa Cho nên mới chọn cách đi chết để thoát nhục Thế nhưng nếu thực sự là oan hồn của cô ta báo oán Mình và mấy người lý ẩn Hoàn toàn không có oán kiều với cô ta Thì không có lý do gì cô ta lại tổn thương bọn hắn Đúng không? Nhưng mà tòa nhà trọ kia không bao giờ Lại chỉ thị bọn hắn đến một nơi Không chút nguy hiểm nào Nếu đã yêu cầu bọn hắn ở lại một tháng Thì một tháng này Tuyệt đối không thể không phát sinh Bất kỳ nguy hiểm gì Tiếp theo từ chỗ thôn trưởng Họ hỏi thăm dò thêm Hắn cảm biết rõ câu chuyện hơn một chút Cha mẹ Lý Băng đều là người ở trong thôn Cô ta và những đứa nhỏ khác Cùng nhau trưởng thành Nhân phẩm rất tốt Tính cách vô cùng hoạt bát vui vẻ Trong số đó A Tú là chị em tốt nhất của cô ta Có thể nói không khác gì ruột thịt Trong số những đứa trẻ đó chạc tuổi Lý Băng có mấy người Chính là Hồng Vũ Tố Nguyệt Nhà trường thôn Lương Nhân Bân Vợ chồng Tống Thiên Cát Linh vừa rồi Còn có thiếu nữ nước da ngâm đen Thiết cầm Người đàn ông cao lớn thô kịch kia là cha của cô ta Thiết mục là thợ đá ở trong thôn Và một buổi tối 5 năm trước Mẹ của Lý Băng Bởi vì say rượu mà lỡ miệng nói Thì ra Lý Băng là do bà thông dâm với một người đàn ông từ bên ngoài thôn đến Bà ta đã từng cẩn thận tính toán Đứa con này nhất định là con của người đàn ông đó Chuyện này khiến cho cha của Lý Băng vô cùng tức giận Đánh vợ mình gần như sắp chết Sau đó ông ta nổi giận đùng đùng bỏ đi khỏi thôn Nói là muốn đi tìm tên gian phu kia Đến nay cũng chưa trở về Còn mẹ con Lý Băng Đương nhiên bị người trong thôn khinh bỉ Kết quả mẹ Lý Băng u uất Lâu ngày sinh bệnh mà chết Mà lúc đó chỉ có A Tú đến giúp Lý Băng tiến hành Tăng sự cho mẹ của cô Những ngày tiếp theo đối với Lý Băng mà nói Quả thuộc không khác gì địa ngục Người trong thôn nhìn cô ta cũng giống như nhìn một thứ rác tất cả mọi người cảm thấy cô ta rất dơ bẩn, vừa nhìn thấy cô ta lập tức tránh đi, còn không thôi thì lại đăng nhục cô ta. Sau cùng cuộc sống dầy như vậy kéo dài đại khái khoảng 1 năm, một hôm Lý Băng nhảy xuống thác nước tự sát. Bởi vì chuyện này mà Á Tú khóc hết mấy ngày. Cuối cùng cũng là một tay cô lo tang sự cho Lý Băng. Sau khi quay lại nhà trưởng thôn, La Hằng Viêm đem chuyện mắt thấy tai nghe nhất nhất thuận lại cho Lý ẩn vừa mới thức dậy và Tần Thủ Thiêm nghe, đầu tiên Lý ẩn kiểm tra xem cửa đã khóa chặt chưa, sau đó hạ thấp giọng nhìn La Hằng Viêm và Tần Thủ Thiêm nói: "Tình huống sơ bộ tôi đã rõ, chỗ này không thể ở tiếp được rồi." "Hả?" La Hằng Viêm còn đang ngỡ ngàng khó hiểu, Tần Thủ Thiêm đã nhanh chóng hiểu ý. "Trừng Hồng Vũ và Trừng Tú Nguyệt còn có mẹ của hai người đó, Trừng Anh Lan lúc trước" Chắc hẳn cũng từng mạt sát Lý Băng đó a. Ừ, này đặt giả thiết, nếu như Lý Băng thật sự trở thành oan hồn trở về báo thù, như vậy trong ngôi nhà này có ba người, có thể là đối tượng báo thù của cô ta, chúng ta lưu lại đây không phải sẽ gặp tai họa sao? Cách nói của Lý Ẩn quả thật rất có đạo lý, nhưng bây giờ chú ở đâu mới tốt? A Tú, Lý Ẩn không chút đắn đo nói, A Tú, tôi cho rằng nơi đó an toàn nhất, bởi vì theo lý mà nói Xác xuất lý băng tìm cô ta trả thù Chính là bằng không Hả Là hằng viêm ngành cả người lập tức nói Nhưng nhưng mà Cha mẹ cô ấy đều đã qua đời Sống một thân một mình Ba gã đàn ông chúng ta đến đó ở Sống chết trước mắt Sao lại có thể để ý mấy chuyện này Tần thủ thiêm đẩy mắt kính trên sống mũi nói Cậu nghĩ được chỗ nào an toàn hơn nhà A Tú không Quả thực đúng là như vậy Trong u thủ thôn này Nếu nói một chỗ tuyệt đối an toàn Đó nhất định chính là nhà A Tú Nhưng chẳng lẽ chúng ta bức ép người ta cho ở Thử thương lượng với cô ấy xem Tần Thủ Thiêm lúc này cũng rất giàu dĩ nói Ngày hôm qua cô ấy cũng khá nhiệt tình với chúng ta Có lẽ sẽ đáp ứng Chẳng qua quan niệm người nông thôn còn khá bảo thủ Không thân không thích Lưu chúng ta lại Khó tránh bị người khác đàm tiếu Cũng không còn cách nào khác Vì vậy Lý Ảnh Đích Thân ra mặt Đi tìm A Tú Mặt khác trong khu rừng bên ngoài thôn Cô muốn chết à Cát Linh đẩy cô gái có nước da ngâm đen Tên là Thiết Cầm Ngã nhào trên mặt đất mắng Cái gì mà Lý Bang đến trả thù Cô sợ chuyện ma quỷ Đồn chưa đủ nhiều à Nhưng nhưng mà Thiết Cầm run dày toàn thân nói Các người quên rồi sao Hạo Thiên Thúc một mực chẳng thèm quan tâm đến chuyện ma quỷ Còn nói nếu có ma quỷ Thì cứ đến tìm thuốc ấy trước Lời này Chính là một tuần trước thúc ấy đã nói. Vậy thì đã làm sao? Thực tế làm gì cố quỷ? Nhưng nhưng mà, thật sự có quỷ a Con rẻ nhà trường thôn, tự nhiên chết không rõ ràng. Tất cả mọi người dù ai cũng không nói, nhưng đều trột dạ trong lòng. Hơn nữa, lần này, những chuyện không may đều xảy ra trong vòng một tháng, kể từ ngày dỗ của Lý Băng. Chuyện này, chuyện này cũng quá quỷ dị. Chết đi, Cát Linh lập tức đá cô gái đó một cái. Nói ít mấy câu cô sẽ chết à Quý, quý ở đâu Lý băng, có gan thì bây giờ đến dọa tôi đi Haha, ha, không dám hả Cô Cát Linh nói được một lửa Lại không thể nói được nữa Bởi vì chị ta rõ ràng nhìn thấy thiết cầm té trên mặt đất Bên trong cái miệng đang mở lớn Rõ ràng nhìn thấy có một gương mặt trắng toát Đầu bù tóc rối Cô Bỗng nhìn Cát Linh dùng tay kéo thiết cầm lại Miệng Há miệng lớn ra xem Linh, Linh tỉ tí tỉ. tỉ, tỉ muốn làm gì? Há miệng lớn ra, lớn nữa. Lúc này gương mặt kia đã không còn nhìn thấy nữa. Trong miệng thiết cầm thoạt nhìn rất bình thường, nhưng mà Cát Linh lại không tin thứ mình nhìn thấy lúc nãy là ảo giác, bởi vì nó rất rõ ràng. Chị ta mở to đôi mắt, nhìn vào cổ họng của thiết cầm, giống như muốn đem cả mặt mình chui vào trong miệng thiết cầm luôn vậy. Nhưng mà, như cũ vẫn không thấy gì. Cát Linh lập tức thối lui. Không ngừng về phía sau Hoàng sợ nhìn Thiết Cầm Dần dần chị ta bắt đầu thấy có gì đó không đúng Cô, trên người cô sao lại nhiều nước như vậy Hả Thiết Cầm nhìn kỹ lại Quà thực trên người mình không ngừng tuân ra nước Quần áo thấm đẩy nước dính sát vào thân thể Chứng kiến một màn tiếp theo Cát Linh không khỏi trừng mắt gai người Y phục dính sát vào thân thể Thiết Cầm Mà ngay phần ngực Chị ta rõ ràng nhìn thấy Bên trên lớp áo hiện xam Một khuôn mặt người a Cát Linh tức khắc hoảng sợ, dùng tay ôm mặt, ngay sau đó lập tức nhặt lêm hồn đá trên mặt đất, chạy đến chỗ thiết cầm đang ngã, nắm ngay ngực cô ấy, cũng chính là cái khuôn mặt người đó, hùng hằng đập xuống, mà hằng đó kia vừa vặn, có một cạnh bén nhọn, cái cạnh bén nhọn đó điên cuồng đâm vào ngực thiết cầm, còn thiết cầm thì vội vã muốn ngăn cản Cát Linh, nhưng mà Cát Linh đã mất đi lý trí, khí lực mạnh đến kinh người, liên tục đập xuống hai ba nhát, Ngực của thiết cầm đã huyết nhục nhảy nhụa Cũng không biết là đập được bao lâu Chị ta bỗng nhịn ý thức được cái gì Nhìn đến gương mặt của thiết cầm Giờ phút này cô gái đã hoàn toàn Không còn chút huyết sắc nào Vốn nước da ngăm đen cũng đã trở lên Vô cùng tái nhợt Trong miệng trào ra lượng lớn máu tươi Chị ta lột hết quần áo thiết cầm Lộ ra ngực của cô gái Lúc này trước mặt chỉ có thể thấy vết thương Do chính tay mình tạo ra Làm gì thấy khuôn mặt của ai đâu chứ Quý là quý chị ta lập tức vứt bỏ hòn đá trên tay, toàn thân co rúm lại, không ngừng lên lết thân thể lui về phía sau tự nhủ, "Không, không phải tôi, Lý, Lý Băng không liên quan đến tôi. Cô là tự sát, tôi, tôi chỉ từng mắng cô, từng đánh cô, nhưng nhưng tôi không có giết cô, không phải lỗi của tôi. Cô đừng đến tìm tôi, đừng tới." Lập tức cô ta chống tay chồm người dậy, đôi chân bỏ chạy nhanh như gió. "Có thể a?" Các anh ở bao lâu cũng được Câu trả lời của A Tú Khiến cho mọi người Lý Ẩn bất ngờ Thật sự có thể Lý Ẩn hỏi lại một câu Tất cả bốn người chúng tôi Có thể A A Tú cười rất chân thành nói Các anh là phóng viên đúng không Chỉ cần các anh đưa tin cái chết của Băng Nhi tỉ tỉ ra ngoài Vạch trần tội ác trong thôn Ở bao lâu cũng không thành vấn đề Tự nhiên lại bị biến thành ký giả Lý Ẩn nghĩ thầm Chẳng lẽ nhìn mặt mình giống Papa Zari nắm sao Nhà của A Tú không lớn Để 5 người cùng ở thì hơi chật trội một chút Chẳng qua dù sao buổi tối Cũng chỉ có hai người ngủ hai người còn lại phụ trách cảnh giới Như vậy cũng coi như được rồi Tốt quá, chúng tôi đi thu dọn hành lý đây Thật sự đã làm phiền tới cô rồi Lý ẩn liên tục cảm tạ A Tú Chúng tôi nhất định sẽ trả tiền thuê nhà Yên tâm đi Sẽ không để cô thiệt thòi đâu Sau khi Lý ẩn rời đi A Tú khép cổng lại, cải thêm cửa Sau đó đi vào trong phòng bếp Phòng bếp nhà cô khá lớn Có một cái lưu nước rất lớn để trong đó A Tú đi đến trước lưu nước Mở lắp lưu lên Nhìn vào bên trong Một thân xác đàn ông đang ngâm trong lu nước Sắc mặt trắng hơn cả tờ giấy Nam nhân này chính là người đang mất tích Diêm Hạo Thiên Hạo Thiên Thúc A Tôi không có quên Lúc trước Thúc đối xử với băng nhi tỉ tỉ như thế nào Thúc làm như mình hay lắm Giống như là ông Tám suốt ngày đi khắp nơi kể chuyện băng nhi tỷ tỷ Cho nên nha A Tú lấy một cây kéo Nắm chặt Lấy tóc của Hạo Thiên Lôi đầu y ra khỏi mặt nước Sau đó cậy miệng y ra Tiếp theo thọc cây kéo vào trong miệng y Cứ thế mà cắt phăng đầu lưỡi của y Băng nhi tỉ tỉ Tỉ tỉ yên tâm Trên gương mặt xinh đẹp của A Tú Vậy mà lại toát lên vẻ tàn nhẫn Khiến người ta sợ hãi Tì cứ việc đem hết tất cả bọn họ Đến chỗ của em đi Em sẽ cẩn thận chăm sóc bọn hắn cho Tiếp theo cô trở ra ngoài phòng Mở khóa ngăn tủ Rồi kéo ra Cầm lên một cái chai nhỏ Thả miếng đầu lưỡi đó vào Trong ngăn tủ đó Vẫn còn rất nhiều đầu lưỡi được chứa trong những cái chai tương tự như vậy Cô đóng ngăn tủ lại Vặn khóa chợt nghe bên trong bếp lại truyền tới tiếng nước chảy dốc sách thật lớn Cô vội vàng chạy trở lại bếp Thì thấy trong lưu lước Không còn Diêm Hạo Thiên nữa, mà lại chính là người mới, vừa bị Cát Linh giết chết, thiết cầm. A Tú cười lạnh, lần nữa cầm cây kéo sắc nhọn. Hết chương 6, quyển 1. Các bạn nhấn subscribe để nghe chương tiếp theo. Nhớ like và comment cảm xúc. Cảm ơn. Nhà chọn địa ngục, tác giả, hát sắc Hỏa trùng. quyển 1, chương 7, huyết tinh thịnh yến 2. Ngươi, các ngươi muốn dọn tới nhà A Tú. Trường trưởng thôn vừa nghe lý ẩn nói như vậy Hoàn toàn nghi ngẩn cả người Vội vàng thấp rộng hỏi Cái này, tại đây ta tiếp đãi không chu toàn sao Nhà A Tú nhỏ như vậy Các ngươi Không đâu, trưởng thôn chiều đãi rất chu đáo Là chúng ta muốn thể nghiệm phong tình nhà nông Thôn trưởng người chiều đãi quá tốt Nên không có cảm giác nhà nông chân thật Cái này đương nhiên là có điểm chân thật Cũng không tính là nói dối Trên thực tế Lời nói dối sức sẹo Thể nghiệm phong tình nhà nông gạt được ai Thôn trưởng rõ ràng vì một cái hiểu lầm nào đó Mà lưu bọn họ lại Nhưng hiện tại Cũng chỉ có thể đâm lao phải theo lao rồi Thôn trưởng thấy hắn kiên trì Bỗng nhiên một bộ dạng bừng tình đại ngộ nói À thì ra là thế Thì ra là thế Thôn trưởng Ngươi hiểu được cái gì sao Ta hiểu được bất quá lý tiên sinh Ngươi cần phải nhớ kỹ một việc Trương trưởng thôn Dị thường nghiêm túc nói Người cần phải nhớ kỹ A Tú nàng Nếu như đối với ngươi nói cái gì Chuyện ma quái Cùng với sự tình một nhóm người của thôn trước kia Bị mất tích Ngàn vạn lần chớ tin Cái kia đều là nàng nói mò đấy Đúng đích thật là có một số ít người Tại một tháng trước ngày rỗ của Băng Nhi Thần bí mất tích Bất quá cái kia cũng chỉ là trùng hợp mà thôi Trùng hợp Người ngày nay với sự phát triển của thành phố Rất nhiều người đều cảm thấy Cả đời nông thôn đều không có tiền đồ Nhất là người trẻ tuổi Bọn hắn chạy tới thành thị làm công Mưu cầu phát triển cảm giác Cảm thấy trong thành thị Nơi bắt đầu có hoàng kim Về phần tại sao lại đúng ngày rỗ của băng nhi Ta nghĩ bọn hắn Có lẽ thậm chí nghĩ hết thầy Đều quy vào lời đồn ma quỷ Người trong thôn sẽ không biết thực tế bọn hắn tới thành phố Nếu không vạn nhất bị Vài người trong thôn tìm đến Thì phiền toái Cái logic này rất gượng ép Lý ẩn thêm cảm giác Thôn trường tự hồ Đang tận lực che giấu cái gì đó Tóm lại Thỉnh Lý tiên sinh ngươi Không nên tin bất luận cái gì A Tú nói Trường trưởng thôn nghiêm túc và trang trọng nói Nàng cùng băng nhi tình cảm rất tốt Cho nên bộ dạng mới như vậy ly khai nhà trưởng thôn Lý ẩn càng thêm xác định Thôn trưởng biết rõ cái gì đó Nhưng lại không nói cho mình Mà A Tú A Tú nàng có phải hay không Cũng lén giấu cái gì Thời điểm tới phụ cận nhà A Tú, hắn bỗng nhiên chú ý tới một người thanh niên đeo kính đi về hướng nhà A Tú. Thời điểm nhìn thấy bọn Lý ẩn lập tức nhíu mày. "Các ngươi chính là bốn người từ thành thị tới. Thanh niên đeo kính đúng là Lương Bân." Hắn bất mãn nói, "Tới đây làm cái gì?" Dù sao thôn trưởng cũng đã cùng bọn hắn nói chuyện qua, cho nên xem mặt mũi thôn trưởng, hắn cũng chỉ tỏ thái độ lãnh đạm mà thôi. La Hằng Viêm cũng nhận ra Lương Bân. Buổi sáng hôm nay hắn nhìn thấy qua người này thời điểm A Tú đi đánh Cát Linh lương nhân cũng kéo qua nàng ta nhớ được ngươi là h viêm thoáng suy nghĩ một chút nói người gọi là nhân a lương nhân hắn lạnh lùng hồi đáp phụ thân ta là bác sĩ duy nhất trong thôn cùng nhà tưởng thôn có quan hệ cũng rất mật tiết ta không biết Trương trưởng thôn suy nghĩ cái gì Bất quá, A Vũ cũng đã nói qua Hắn nói các ngươi tuyệt đối không phải là người tốt lành gì Ta khuyên các ngươi Vẫn là sớm chút ly khai đi Chuyện ma quái gì đều là lời đồn vô căn cứ Các ngươi cũng đừng nghĩ Lấy được tin tức gì Thời điểm này hắn bỗng nhiên nghĩ tới gì đó vội hỏi Đợi một chút Các ngươi đều cầm hành lý Muốn tới nhà A Tú Các ngươi muốn ở nhà nàng hay sao Đúng vậy, lý ảnh đáp Lương nhân tức khắc giận tím mặt Lời thôn chủng khuyên bảo, quên không còn một mảnh, rít đều nói: "Các ngươi là nhân vật nào lại muốn cùng A Tú ở một chỗ, các ngươi dám? Thái độ này của ngươi là gì vậy?" La Viêm cũng nổi giận. "Chúng ta dám thì thế nào? A Tú là gì của ngươi, ngươi quản được sao?" Nàng lẹ vĩ hôn thê của ta, lường nhân ba bước cũng làm hai bước đi tới, một tay kéo cổ áo Lý Ảnh nói: ngươi lập tức cút luôn cho ta, còn dám bước vào một bước?" Ta phế ngươi đi. Con của bác sĩ cũng lên có chúc lòng từ bi à. Lý Ảnh không hoãn hốt nói, "Lương tiên sinh, kính xin buông tay. Chúng ta ở đây 1 tháng sẽ ly khai, không cấp cho các ngươi thêm viễn toái. Người đi luôn đi." Lương Nhân cơn giận trệ lên não, một quyền mãnh liệt đánh tới, nhưng Lý ẩn một phát bắt được quả đấm của hắn nói, "Lương sinh, thỉnh ngươi không nên ép ta. Trong 1 tháng này Bọn hắn nửa bước cũng không thể ly khai u thủy thôn, cho nên nhất định phải biểu hiện đầy đủ cường ngạnh. Hiện tại chịu thua, tương lai thôn dân liên hợp đuổi thì bọn hắn phiền toái Ngươi! Lương nhân còn muốn nói tiếp cái gì đó. Bỗng nhiên hắn thấy được sau lưng lý ẩn chạy tới hai người, vì vậy buông tay ra hô. A Vũ! A Nguyệt! Người tới chính là Trương Hồng Vũ và Trương Tú Nguyệt, nhà của trưởng thôn. Ngươi làm cái gì đây? Lương nhân! Tố Nguyệt vừa rồi chứng kiến hắn Đối với Lý Ẩn động thủ Liền bước lên phía trước khuyên can Cái này như vậy là không tốt Lương nhân A Nguyệt Ta và ngươi đều cùng A Tú lớn lên Ngươi nói Chẳng lẽ ta bảo mặc bọn người không lai lịch này Đến nhờ A Tú ở sao Tình cảm của ta đối với A Tú Ngươi cũng biết đấy Tố Nguyệt gật gật đầu nói Ta biết rồi Cho nên mới chạy đến xem đây Sau đó nàng nhìn về phía Lý Ẩn nói Lý tiên sinh là tiên sinh Trần tiên sinh Còn Diệp Tiểu Thư Các người đi thôi Người xem Trong thôn đều không chào đón các ngươi Ai nói vậy Ta đây rất ngoan nghênh bọn hắn Một âm thanh quen thuộc chuyển đến Mọi người đều đưa mắt Chuyển hướng về một người A Tú Nàng lạnh lùng nhìn lương nhân nói Lương nhân Ngươi buồn sự thật lớn a Ai là vị ôn thê của ngươi Ngươi muốn phế ai a A Tú Ngươi hãy nghe ta nói Bốn người này tuyệt không có hảo ý Vậy sao với ngươi còn tốt hơn?" A Tú căn bản bỏ mặc hắn, trực tiếp hướng Lý Ảnh nói, "Lý tiên sinh, người đừng để ý, người đi theo ta." Không thể nhịn được nữa, Lương Nhân lập tức bắt lấy tay A Tú, "A Tú, ngươi đến cùng là có ý gì?" "Chính là ý này, ta không phải vị hôn thê của ngươi, cũng không nghĩ gả cho ngươi, ngươi như thế nào đối với Băng Nhi tỷ tỷ, ta nhớ được rất rõ ràng." Nàng còn đưa ánh mắt nhìn về phía A Vũ cùng Tố Nguyệt nói: "Hai người các ngươi cũng không phải người tốt, A Vũ, ngươi đã từng muốn cưỡng bạo Băng Nhi tỷ tỷ đúng không?" A Vũ tức khắc sắc mặt trắng bệch nói: "Ngươi, ngươi ngậm máu phun người." "Ta biết rồi đấy, ngươi đối với Băng Nhi tỷ tỷ nói, dù sao mẫu thân của nàng cũng hồng hạnh xuất tường, sinh nhiệt chủng, thực chất bên trong cũng nhất định chảy dòng máu dâm đãng, một lần đem nàng ấy áp đảo trong rừng, Nếu như không phải Trương trưởng thôn vừa may đi qua, Băng Nhi tỷ tỷ nàng, À Vũ lập tức quang ánh mắt nhìn bốn phía, bề bộn giải thích, nàng nàng nói bậy, các ngươi chớ tin nàng, Tố Nguyệt, ngươi, ngươi tin tưởng ca ca đúng không? Còn ngươi nữa, Tố Nguyệt, A Tú lạnh lùng chỉ về phía nàng. Ngươi mặc dù không có trực tiếp đối với Băng Nhi tỷ tỷ làm cái gì, thế nhưng ngươi cũng cùng nàng vui đùa một chỗ lớn lên, nàng phát sinh chuyện lớn như vậy. Ngươi thủy chung quanh tay đứng nhìn Thời điểm mẫu thân của nàng qua đời Ngươi cũng không có tới an ủi nàng A tú ta ta Tố Nguyệt tự hồ muốn giải thích cái gì đó Nhưng vẫn là không nói lên lời Lý ẩn nhìn một màn này nghĩ thầm A tú này đối với Lý Băng Cảm tình thật đúng là không phải sâu đậm bình thường Thậm chí có một loại cảm giác Khắc cốc minh tâm rồi A vũ Lương nhân cũng kinh ngạc hỏi Ngươi không đến mức ấy chứ Sự tình như vậy, ngươi, ngươi thực làm ngươi điên rồi. Không phải ta. A Vũ vẫn chưa từ bỏ ý định giải thích. Lời A Tú nói, ngươi tin? Nàng còn nói, Lý Băng âm hồn bất tán, muốn tìm chúng ta báo thù, chẳng lẽ ngươi cũng tin? Ta và ngươi chơi với nhau từ nhỏ. Lời ngươi nói thật hay giả, ta chẳng lẽ không nhìn ra. Lương Nhân không hề để ý tới hắn, tiếp tục nói với A Tú. A Tú, tốt, ta biết rồi, về sau không không cần về sau, hôm nay không phải là ngày giỗ của Lý Băng sao? Ta sẽ cùng ngươi đi bái tế nàng, ta sẽ hướng nàng sám hối, được không? Thỉnh ngươi đừng như vậy, ta thật sự thích ngươi a. Nhưng A Tú lại nở ra một nụ cười quỷ dị nói, ngươi thích ta, tốt, chứng minh cho ta xem. Chứng minh, chứng minh như thế nào? Nàng chỉ vào thác nước xa xa bên cạnh núi nói, Ngươi tới nơi kia nhảy xuống. A, đừng quên trước tiên đen đầu lưới của ngươi cắt đi, ngươi làm như vậy, ta sẽ tin tưởng ngươi thật sự yêu thích ta đấy. Thời điểm nàng nói những lời này, một chút cũng không giấn, hơn nữa hai mắt càng trở lên tràn ngập oán độc cùng tàn nhẫn. Cái này làm nội tâm lý ẩn phát lạnh. A, A Tú, lương nhinh cũng bị ánh mắt của nàng nhìn đến có chút sợ hãi nói, "Ngươi, ngươi không phải nói thật chứ? Không đi nhảy sao?" Cái kia đầu lưỡi cũng được Làm không được Đừng nói là yêu thích ta A tú lần này ánh mắt băng lãnh oán hận Lý ẩn la hoàng viêm Mọi người không rết mà run Cùng một thời gian Cát Linh chạy bội về nhà Chuyện thứ nhất nàng làm chính là đóng chặt cửa lại Ta ta giết người rồi Ta giết người rồi Cát Linh dựa vào cửa Nhớ lại một bàn kia Vẫn như trước kinh hồn chưa định Lúc này trong buồng chuyển ra tiếng của Tống Thiên Làm sao vậy? Mất hồn rồi hả?" Nàng dãy dụa đứng lên, đi vào buồng trong, đối với trưởng phu ngồi trong phòng nói, "Này, ta nói chúng ta đi đốt chút tiền giấy cho Lý Bang đi." "Hả?" Tống Thiên giững giờ nói, "Ngươi không sao chứ? Chẳng lẽ ngươi thực sự coi là hảo tiên không tìm thấy là vì mấy chuyện ma quái? Ta trong nội tâm của ta không nỡ." Nàng thời điểm này bất chợt nhìn chằm ngoài cửa sổ, "Ngươi chớ suy nghĩ quá nhiều." Tống Thiên bội vàng đem nàng đỡ lên giường nói Người đã bị A Tú ảnh hưởng rồi đúng không? Là có mấy người mất tích Nhưng cũng không nhiều Chỉ là con rể nhà trưởng thôn bị chết có chút kỳ quặc Rõ ràng toàn thân đều lên nước tưới ruộng Lại ngã trước cửa nhà trưởng thôn Bất quá điều này cũng không có thể nói là chuyện ma quái Còn không phải đều là giật A Tú biên ra sao Kỳ thật tất cả mọi người đều nghị luận Có phải hay không A Tú giết những người kia Bất quá ta cảm thấy không có khả năng Nàng là một người con gái yêu ớt Như thế nào giết được nhiều người như vậy Ta ta không biết Ta ta nhìn thấy ta Người như thế nào lại nói lăng lộn xộn Được rồi Người đừng suy nghĩ nhiều Có sự tình ta vừa nghĩ đến Cảm giác có lẽ cùng bốn người kia Từ bên ngoài tới có chút quan hệ Cái gì Cát Linh nghe xong vội vàng truy vấn Đến cùng là chuyện gì xảy ra Đại khái hơn một tháng trước có người mang tới cho trưởng thôn một phong thư gửi từ nội thành, cái này có chút hiếm thấy, trưởng thôn nhìn lá thư này, thái độ trở nên rất kỳ quái, đối với chuyện ma quái trở nên càng kinh kỵ, cho nên ai cũng không dám ở trước mặt hắn nói cái gì. "Đưa thư, ta như thế nào lại không biết?" "Ngươi đương nhiên là không biết rồi, người một bực đều không quá quan tâm đến sự tình trong thôn, ta đoán chừng, nói không chừng bốn người kia cùng lá thư này có quan hệ." Nếu không trưởng thôn làm gì lại chiêu đãi bọn hắn như vậy Nghe nói tựa hồ cũng rất có đạo lý Tốt rồi Người đừng suy nghĩ quá nhiều Đợi chút ta đi nhà xí Nói xong Tống Thiên vội vàng ra ngoài Nhà vệ sinh ở ngay bên ngoài gian phòng Tống Thiên kéo cửa Đi tới bồn cầu cởi quần xuống ngồi xung hồm Đúng lúc này Bỗng nhiên hắn cảm thấy chỗ mông Chuyển đến một cố cảm giác man mát Tiếng nước cực lớn chuyển đến Không còn kịp phản ứng Một màn cực kỳ hoàn sợ xuất hiện Nước sối buồn cầu Không phải nước trong mà là máu tươi đỏ thẫm Mà hỗn tạp bên trong máu tươi Có rất nhiều khối thịt phụn Nội tạng thậm chí nửa đầu lâu Cũng bị cắt wow, wow. Tống thiên vội vàng xét quần đứng lên Phóng tới cửa nhà sĩ Nhưng mà cửa nhà sĩ rõ ràng lại khóa rồi Hắn lập tức Dùng thân liều mạng đụng mạnh Thế nhưng đụng như thế nào cũng không có phản ứng Hắn lập tức đập cửa dốc sức hô to A Linh, A Linh, con đàn bà phá sản này Nhanh lên mở cửa cho ta Mở cửa nhanh Thời điểm này, hắn trong lúc vô tình quay đầu lại Kết quả cả người cứng lại Một cánh tay tràn đầy máu tươi Đang dưỡng ra từ trong buồn cầu Tống thiên cả người sụ lơ trên mặt đất Muốn nói cái gì Nhưng lại kẹt ở trong cổ họng Cái gì cũng không nói ra được Một cái đầu lâu hoàn toàn bị tóc bao chùm Chậm chãi nhô lên Hết chương 7 quyền 1 Các bạn nhấn subscribe để nghe chương tiếp theo Nhớ like và comment cảm xúc Cảm ơn Nhà trọ địa ngục Tác giả hát sắc hỏa trùng Quyển 1 chương 8 Huyết tinh Thịnh yến 3 Tống thiên ngay thời điểm can đảm Cũng muốn vứt bỏ Bỗng nhiên ngoài cửa vang lên tiếng gõ cửa Tiếp theo là thanh âm của Cát Linh Người tên gì? Á! Người chết Thanh âm này lập tức giống như thanh âm cứu mạng truyền vào tai Tống Thiên, hắn lập tức quay đầu lại hô: A Linh, "A Linh, mau mở cửa." "Có, có." Hắn đưa ánh mắt nhìn về phía bồn cầu, chỗ đó đã trống tích rồi. Ta nghĩ muốn hiểu rõ chuyện ma quái đến tột cùng là như thế nào. Lý Ẩn dứt khoát sắm vai phóng viên mà Tuần Thủ Thiên dứt khoát cũng đem chứng nhận giấy phóng viên của mình ra, càng lần A Tú tinh phục Lập tức Lý ẩn tại sân sau nhà A Tú Kê một cái bàn bát tiên Chạy một trang giấy trắng Lấy ra một cái bút hỏi A Tú A Tú tiểu thư Kế tiếp sự tỉ chúng ta muốn hỏi rất là mấu chốt Hy vọng ngươi thành thật trả lời Lý ẩn xác định Hết thầy sẽ không phải là biểu hiện đơn giản như thế Tòa nhà chọn này Sẽ không khiến bọn hắn Là một chuyện không nguy hiểm tới tính mạng Huống chi đối với hắn mà nói Đây là lần thứ tư thực hiện chỉ thị máu. Lần trước, U Linh trong trường học là sự giết chắp không có báo trước. Thế nhưng mà lần này, tự hồ rõ ràng chính là sự kiện linh dị báo thù. Như vậy, nàng sẽ không có lý do gì đối với chính mình động thủ. Độ khó ngược lại thấp hơn chỉ thị máu lần thứ ba. Cái này là chuyện không thể nào. Cho nên Lý Ẩn xác định bọn hắn nhất định không để ý tới một cái gì đó mà chỗ xem nhỏ đó tuyệt đối là chí mạng. Tòa nhà chọn này sẽ không lưu lại bọn hắn Một góc chết nào để sống sót Tại nơi đó cua ngự một năm Lý ẩn rất tinh tường điểm này A tú giờ phút này ngồi đối diện Với Lý ẩn nhẹ nhàng cười nói Phóng viên tiên sinh Cái kia những điều mà ta nói Ngươi nhất định phải viết ra đó Nhất định Vậy tốt ta sẽ nói cho ngươi biết A tú bắt đầu thuật chuyện của Băng Nhi Sau khi chết Lý Băng chết đối với thôn dân mà nói Xác thực đưa tới một hồi náo loạn Mặc dù mọi người trước kia đều khinh thị lý Băng nhưng mạng tại trời sau đó làm ẩm ý một đoạn thời gian còn đối với A Tú người có cảm tình sâu đậm với lý Băng thì là thống khổ tới tận sau này A Tú trải qua một đoạn thời gian sinh hoạt như một cái xác không hồn bình thường cũng không có cảm giác tâm tình đi canh tác hơn mấy tháng đều ăn cơm không ngon cuối cùng gầy chỉ còn ra bọc xương đoạn thời gian đó thật sự rất thống khổ mà có hai người một mực đều đến thăm nàng, đưa thức ăn tới. Hai nghề kia là Lương Nhân cùng Trương Tú Nguyệt, ngoại trừ Băng Nhi, A Tú cùng Tú Nguyệt cảm tình là tốt nhất. Nàng tuy là cháu gái của trưởng thôn nhưng rất bình dị và gần gũi, thân là con nhà nông cũng rất cần cù, chỉ là tính cách quá mức mềm yếu, không có chủ kiến cho nên mới có thể khi sự tình của Băng Nhi xảy ra, sinh ra theo tâm lý chung, tuy nhiên nàng cũng đồng tình với Băng Nhi nhưng cũng không dám vì nàng mà đứng ra nói chuyện. Tình bạn ngày xưa, đã triệt để vỡ tan rồi, A Tú giờ phút này nhìn về phía Tố Nguyệt, trong ánh mắt chỉ có kiều hận. Đại khái một năm sau, tại buổi tối ngày 6 tháng 6 năm đó, Tố Nguyệt tại đây chăm sóc A Tú, cứ nói vài câu lại lâm vào xấu hổ. Nhưng là nàng vẫn liên tục dặn dò A Tú bảo trọng thân thể. Sau khi nàng rời đi, A Tú cũng không cách nào chìm vào giấc ngộ. Tuy trời đã càng ngày càng muộn, Thế nhưng mà nàng không hề ủ rũ, ngày mai là ngày rỡ của Băng Nhi rồi. Cha mẹ sau khi chết, đối với A Tú mà nói, Băng Nhi chính là thân nhân duy nhất, từ nhỏ đến lớn. Bất cứ lúc nào, Băng Nhi đều bảo vệ nàng, mỗi thời mỗi khắc, giống như tỷ tỷ quan tâm bảo vệ. Mà nàng đối với cái chết của Băng Nhi, căn bản không cách nào quên được. Mà vào buổi tối ngày hôm đó, nàng chợt nghe vạc nước trong phòng bếp, chuyển đến tuyến nước quỷ quái. A Tú ban đầu bị giật mình, nhưng nàng vẫn chậm rãi đi vào phòng bếp, nhìn hướng vạc nước. Thời điểm nói đến đây, Diệp Khả Hân đang ngồi nghe dùng mình một cái, không khỏi đưa mắt nhìn về phía phòng bếp kia. "Đừng sợ, Diệp tiểu thư." A Tú mỉm cười nói, "Băng Nhi tỷ tỷ sẽ không đả thương các người đâu." Nàng lại tiếp tục nói. Lúc ấy nàng cũng không biết đây dũng khí từ nơi nào mở vạc nước, mà trong chum nước xuất hiện lại là cha của Tố Nguyệt, thi thể con rể nhà chúng thôn Lúc ban đầu A Tú cực kỳ thất kinh Nhưng lần lập tức chú ý tới Tại phần eo của thi thể Vần quanh một đôi cánh tay trắng nõn Dài nhọn Mà A Tú chú ý tới cánh tay kia Nó liền lập tức rút về sau lưng thi thể A Tú lập tức đem mọi chỗ xung quanh thi thể kia kiểm tra qua Nhưng chủ nhân của cặp cánh tay kia Lại như thế nào cũng không tìm thấy Thế nhưng A Tú lại hiểu rõ Là băng nhi Băng nhi tỉ tỉ giết người nam nhân này lúc trước hắn cũng khuyên bạo qua T tố Nguyệt muốn nàng cùng băng nhi đoạn tuyệt quan hệ tuyệt đối không nên cùng nàng quá mức thân mật cũng bởi vì hắn tố Nguyệt cùng băng Nhi tỷ tỷ quan hệ càng trộn lên lạnh nhặt biết ta về sao làm cái gì không giờ phút này A Tú quả thực biến thành cười thảm ta cắt tích đầu lưa của hắn bởi vì bọn hắn nhiều lời sau đó ta đem thi thể của hắn dưỡng trước núi đi nhà trưởng thôn Tẩn thủ thiêm nghe kể Đẩy mắt kính, ngữ khí nhanh chóng vững vàng nói A tú tiểu thư Ngươi, rõ ràng làm chuyện như vậy Cũng nói cho chúng ta biết Các người không phải phóng viên sao Vậy thì đem những chuyện này viết lên báo đi A tú Trên mặt càng thêm vui vẻ Phản phất như đang nói chuyện rất bình thường Nha Ta nói không sao cả Băng nhi tỉ tỉ sau khi chết Ta sống hay chết Ta sớm không quan trọng Đầu lưỡi của con rể trường thôn bị cắt Sự tình này Nhà trưởng thôn cũng không nói gì Ha ha Bọn hắn đại khái cũng nghĩ tới điều gì Hoàn toàn chính xác là có người hoài nghi tới ta Bất quá thì tính sao Dù sao ta cùng người trong thôn quan hệ Sớm đã như nước với lửa Cũng như lương nhân Còn không ngừng dây dưa với ta Nhưng ta lại có thời khắc hy vọng Có một ngày nhìn thấy thi thể hắn Ở trong trung nước Nhưng người trong thôn mất tích toàn bộ xuất hiện trong chung nước sao? Thi thể về sau ngươi xử lý như thế nào? Cắt đầu lưỡi mà thôi, về sau thi thể tự biến mất, sau đó lại xuất hiện cái thi thể mới. Lý ẩn hết thảy đều ghi chép lại, sau đó cưỡng ép bảo trì trấn định nói: ơn ngươi, A Tú. Tư liệu của ngươi rất chân quý. Nữ nhân này rõ ràng không còn bình thường rồi, đối với băng nhi loại tình cảm cố chấp này làm cho nàng làm ra hành vi không thể tưởng tượng được." Lúc này Tần Thủ Thiêm dùng ánh mắt trưng cầu Lý ẩn Ý tứ rõ ràng Lời nữ nhân này nói Có thể tin được mấy phần Lý ẩn dùng ánh mắt trả lời Cơ bản có thể tin Nếu là lúc trước Lý ẩn tuyệt đối sẽ cho rằng A tú có chứng vọng tưởng nghiêm trọng Nhưng bây giờ Hắn lại cho rằng Điều này càng giúp hắn tiếp cận với sự thật Vạc nước, thi thể, đoạn nưỡi A tú, băng nhi Lý ẩn cảm giác được Đợi ý hết thảy tựa hồ cất giống một điểm mấu chốt nào đó Mà bọn hắn đã xem nhẹ Đến tuột cùng là cái gì Hoàn hồn của băng nhi một mực không tiêu tan Một tháng trước ngày dỗ của nàng Đại khai sát giới Đem thi thể đưa đến nhà A Tú Ngẫm lại làm cho người ta có cảm giác sợn hết cả gai ốc Đến ở nhà A Tú Thật là một cái quyết định chính xác sao Người cho rằng Đứa Ảnh hạ giọng hỏi Nàng còn có thể giết bao nhiêu người Cái này sao Đại Khái, Thiết Cầm, Lương Nhân Cát Linh, Hồng Vũ Cùng Tố Nguyệt Năm người này nhất định sẽ chết Lý ẩn lại hỏi một vấn đề Một cái vấn đề hắn cực kỳ quan tâm Người có thể cùng Linh hồn Ban Nhi Giao lưu sao A Tú lắc đầu nói Không thể, nếu như có thể nói chuyện Ta thực hi vọng Có thể cùng tỷ Tỳ trao đổi nhiều một chút Người không sợ sao Sợ? Tại sao phải sợ? A Tú trước mỉm cười Nhưng cái này ngược lại càng thêm đáng sợ Diệp Khả Hân rút cuộc nhịn không được nói một câu A Tú tiểu thư Người không nên như vậy, ngươi Lý ẩn vội vàng bảo Diệp Khả Hân không cần nói nữa Nhưng đã không còn kịp rồi A Tú lạnh lùng trừng mắt với nàng nói Cái gì? Chẳng lẽ những người kia không nên chết sao? Là bọn hắn bức tử băng nhi tỷ tỷ Không phải sao? Không phải sao? Ngươi, lời này của ngươi." Diệp Khả Hân cái gì cũng không dám nói nữa. Đêm đó, sự tình thiết cầm mất tích cũng làm cho cả thôn lâm vào khủng hoảng. Lúc này có thể nói, mỗi người đều cảm thấy bất an. Trong thôn vốn là đêm không cần đóng cửa, bây giờ buổi tối đều phải khóa cửa cẩn thận, hơn nữa đều kết bạn mà đi. Kế tiếp cuộc sống trong 1 tháng, tương lai sẽ phát sinh cái gì đây? Đêm tối, Lý Ẩn cùng Tần Thủ Thiêm ngồi trong hành đường Nghe trong phòng tiếng ngáy nhỏ Bắt đầu thảo luận kế hoạch Không đúng Tần Thủ Thiêm cũng không phải Lần đầu tiên chấp hành huyết thị máu Hắn không tin hết thảy đều đơn giản tới như vậy Lý Ẩn cầm đèn pin Chiếu vào tờ giấy kia Đối với Tần Thủ Thiêm nói Cái vạc nước kia Tự hồ là mô giới Giữa A Tú cùng Băng Nhi Mỗi lần đều là đưa tới thi thể người chết Bất quá về sau đều là biến mất Chỉ có con rể của trường thôn là ngoại lệ Dường như tình cảm giữa nàng và A Tú tương đối sâu đậm Chỉ cần chúng ta đối tốt với A Tú Nàng sẽ không có lý do gì đụng vào chúng ta Chẳng lẽ không đúng sao? Có chút kỳ quái đây Tựa hồ có người hoài nghi A Tú giết người Nhưng bọn hắn lại càng coi trọng thuyết pháp ma quỷ Từ mối ghen ghét với phóng viên Và những lời nói ban đầu Bọn hắn không thừa nhận chuyện ma quỷ nhưng cũng không cái nào bài trừ hết được thuyết pháp này. Lý Ảnh, ý của ngươi là, hiện tại những người trong thôn có khả năng đã có người nhìn thấy Băng Nhi người đã chết, nếu không nghi ngờ A Tú giết người sẽ hợp lý hơn, mà trưởng thôn cũng để chúng ta nhắc nhở đừng tin vào những lời A Tú, trưởng thôn làm sao lại nghĩ rằng chúng ta sẽ tin lời A Tú? Nếu chúng ta hoài nghi những thuyết pháp ma quỷ này, có lợi gì cho trưởng thôn? Cái này Tần Thủ Thiêm đối với vấn đề này rất khó hiểu. Thôn trưởng đối với chúng ta thật sự rất không bình thường. Hạ Uyên nói cho ta biết, theo lần chỉ thị thứ tư bắt đầu, mọi việc sẽ càng trở nên quỷ dị. Chuyện này lại vô cùng đơn giản, là vong linh báo thù manh mối quá mức sáng tỏ rồi, Tuy rằng thực tế khá quỷ dị, nhưng so với ba lần chỉ thị trước chưa tới nỗi đặc biệt quỷ dị. Hoàn toàn chính xác a. Tần Thủ Thiêm cũng nhớ rõ, Ít kinh nghiệm trước kia cho tới nay, nhiều những kinh nghiệm cũng khó thể nào lý giải nổi. Băng Nhi tự sát biến thành quỷ, sau đó hướng tới những người khi còn sống hại nhục báo thù, mọi chuyện đơn giản như vậy thôi sao? Một cái mấu chốt cần chú ý, Bí ẩn nói. Cái cái gì? Nước, nước. Băng Nhi xuất hiện toàn bộ đều cùng nước liên quan. Ta thời điểm tiến vào thôn Là nhìn thấy trong thùng nước của A Tú Xuất hiện một gương mặt kia Mà băng nhi chết trong nước Mỗi lần làng giao sát chết cho A Tú Đều bỏ vào vạc nước Tất cả cùng nước đều có liên quan Đây là hoàn toàn chính xác Có lẽ nàng chỉ có thể phụ thuộc vào nước mà di động Không, có lẽ không đơn giản như vậy Bất quá, nước tuyệt đối là một tín hiệu không thể nào bỏ qua Ấn, ta biết rồi Mà cùng thời gian này Người không ngủ được Còn có một người chính là T tố Nguyệt nàng một mình một người nằm trên giường lăn luận khó ngủ cuối cùng làng một mình rời giường quyết định ra ngoài toàn bộ ở hổ cá bên ngoài buổi tối hôm nay không có chăng tại cái thôn này tự nhiên là bao phủ trong bóng tối tố Nguyệt đi bên cạnh hổ cá trong lòng không khỏi nhớ lại băng Nhi ngày xưa tràn ngập hy vọng vui tươi nàng ngồi rồm xuống mốc nước trong lòng bàn tay Băng Nhi bất chi bất xác Mặt mũi đã tràn đầy nước mắt Xin lỗi, thuộc xin lỗi Đúng vào lúc này Nàng bỗng nhiên cảm thấy có một cổ cảm giác mát lạnh cúi đầu nhìn về phía hồ cá Một mảnh tối đen Loáng thoáng cảm giác được Bên trong có những vòng nước đang khuếch tán Đó là cái gì Lập tức lại nghe được sau lưng Chuyển đến tiếng bước chân Nàng quay đầu lại Chỉ thấy trong bóng tối Một bóng người chậm chãi đi tới Ai, người là ai Tố Nguyệt giờ phút này cũng cảm giác run sợ trong lòng Nhưng vẫn lên tiếng hỏi Đối phương không trả lời Bóng đen kia càng tiến gần Phát hiện xương cốt người đó càng thêm vặn vẹo lợi hại Giống như là bên trong không có xương Tố Nguyệt lập tức đứng lên Muốn chạy trốn nhưng không còn kịp Cái bóng đen kia chẳng biết lúc nào đã xuất hiện trước mặt nàng Thế nhưng mà quá mờ Nàng căn bản không thấy rõ gương mặt đối phương Thời điểm này hổ cá sau lưng vang lên tiếng nước như có cái gì đó đang vọt ra. Bóng đèn trưng mắt đặt tay lên cổ Tố Nguyệt, nàng cảm thấy bàn tay đã hoàn toàn bị ngấm nước, băng, băng nhi. Thời điểm này nàng cảm giác tánh mạng của mình đang bị hút ra khỏi thân thể, nàng nhiên đã trở về rồi. Trước khi tử vong ập đến, một ánh nguyệt bắn xuống lọt vào tầm mắt nàng, đúng là băng nhi, gương mặt nhợt nhạt lạnh lẽo. Hết chương 8, quyển 1, các bạn nhấn subscribe để nghe chương tiếp theo. Nhớ like và comment cảm xúc. Cảm ơn.